chương bảy trăm tám mươi sáu kinh thiên một khúc mãn giang hồng một chương bảy trăm tám mươi sáu kinh thiên một khúc mãn giang hồng một hố Hồ tam lương tự mình xua quân đ ộ g trận cứu trở về đồng bình trương thanh trận t r ạ m kim đem số viên quan trung sĩ khí lập tức đại trấn chúng hảo hán tụ hợp trước thu thập quan bên trong chiến trường đem kim binh thi hải đều ném ra ngoài nhà mình tận trung tướng sĩ di hải liền thu nạp tại mấy gian nhà cửa bên trong đợi đánh lui kim binh về sau lại đi chính thức an táng sau đó liền riêng phần mình chia ra làm việc đồng bình cầm đầu la hét muốn gấu nướng cũng không chối từ trinh phạt mệnh ngọc tự mình động thủ cầm đao l u t ra trương thanh t h c h tam lương bị tia náo nhiệt nhiễu được trong lòng ngứa một chút ước gì tiến tới nhìn nhưng nhớ tới chính mình võ đại gia trụ phụ các huynh đệ đại tẩu thân phận ngầm sai ra thiên cân truy công phu để ép hai chị cần mình đi chân nhẫn mại tính tình cùng một đám ổn trọng các huynh đệ thương nghị quân cơ nhưng mà bên kia nóng thanh âm huyền náo vẫn là không ngừng hướng nàng trong lỗ thai nhảy lên nàng lỗ thai trái nghe được đoàn tam lương tiếng kêu kỳ quái ẹm ạ cái này gấu ăn cái gì lớn lên cái này gan lao đại à, mau mau nhanh nấu nước chấm tìm cái mát mẹ chỗ treo lên lỗ thai phải nghe được lữ đem c h ậ m d ã i nói hạ hầu hiền đệ tới đón tôn tân vợ chồng thời điểm võ soái còn cùng quân kim đang đối đầu bây giờ chỉ là mấy ngày quân kim vậy mà chia binh đến đánh võ thắng quan há không k ỳ quặc như lấy lữ mỗi liệu đến cho là quân kim bản trận ra tuyệt biến cố lớn chi này quân n h i ể m trợ một mình chạy trốn lại vừa lúc bị ta chờ ngăn trở hai trái nghe x à i tiến cao g ọ n quét hoang cái này tay gấu như làm không tốt cứ không chúng ăn cần đem nó tanh nồng chi vị bức ra lại đem tươi ngon chi vị nướng vào mới có thể lành miệm cái gọi là có vị khiến cho ra vô vị khiến cho và o cũng nơi nào tìm chút gà vị sâu canh đến nướng phương tốt hai phải nghe được hạ hầu hổ vỗ tay nói không sai không sai lữ minh này luận c ự c làm tại hạ dám thêm khẳng định hai ba ngày bên trong võ đại ca tất phái binh mã đuổi theo hai trái nghe thấy thạch t ú nói cái này quan nội r ế t đến tàn tạ đi đâu tìm gà vịt yến thanh huynh đệ gần đây không phải học tiễn sao đợi trên trời n g ớ m qua bán mấy cái hồng nhạn s u n g làm gà vịt là được hai phải nghe hoàng văn bình cười nói rượu rượu rượu lữ minh hạ hầu huynh thật lợi và n g vậy bất quá nếu là nói như vậy đến k i hai, ha ha hai phải chủ o nghe h mình à n b tổ sĩ viễn kích động nói a nha nếu là như vậy ta chở nhất thiết phải chuẩn bị sớm tối nay hảo hảo giết hắn một trận phu nhân cảm thấy thế nào hồ tam lương đột nhiên ăn hắn hỏi một chút vội và nói nếu tối nay kim chó muốn đánh tới cái này tay gấu há có thể chờ ngày mai làm muốn mật khối lời nói tiểu kinh anh đi ngươi tạ mạ mồ no mạ hẹ、e、bán ư ơ n g trên xe lật đi nàng thích ngắt ngọt tất nhiên mang rất nhiều nhãn châu xoay động trông thấy lữ đem đám người trên mặt vẻ kinh ngạc vội vàng làm ra một mặt vai hùng chi sắc trứng mắt đôi mắt đ ẹ p nói tóm lại h ả o h ả o làm chút tan thịt để các minh đệ người người đến miệng tối nay mới tốt dụng tâm chèm giết để kim chó tới đi không được mấy vị tiên sinh nghĩ như thế nào hoàng văn bình ngón tay cái nhét lên đậy nắp quan tài mới luật định cao thực tế là cao hai quân đánh đêm so chính là sĩ khí cao thấp nguyên soái phu nhân tự mình nấu gấu phân thịt cái nào binh sĩ không chịu dùng mệnh giết khá lắm hoàng phong thứ so với lữ tướng tổ sĩ v i người người cho đến g canh hai n g ư chúng i tướng lặng lẽ tỉnh lại binh mã tụ lại quan bên trong chỉ đợi chém giết lữ đem chờ người định ra kế sách thành quan thượng lại không thả binh mã đảm nhiệm kim binh trộm trước mắt đợi hắn đắc chí vừa lòng cho rằng quân coi giữ vô phòng bị lúc đồng bình thạch tú chờ người mang hùng binh một c ố giết tới đem kim binh giết tuyệt tại đầu t ư ợ n g thừa dịp hắn bối rối đại mở cửa thành từ đoàn t ă m lương trừng thanh lãnh binh xuất kích đại bại hắn một trận sau đó liền cẩn thủ thành quan chậm đợi viện binh một tới tự nhiên là nhóm này kim binh phải chết kỳ bọn hắn lại chưa từng gặp quan h ải bên ngoài năm dặm kim binh đều ra doanh bại trận g i ế t lạnh trong gió đêm trong trận nổi lên từng đoàn từng đoàn đống lửa trong ngọn lửa không biết thêm thứ gì diễm quang xem biết vây quanh một tòa bạch cốt pháp đàn, hỏa chiếu bộ xương hủy khí lạnh lạnh cái nào dường như nhân gian khí tượng phát đàn phía trên ô linh lộ ra khắp cả người thịt thựa đập linh trống đạo đủ c ủ a vũ m u a đến hàm lúc toàn thân một trận run r à y kịch liệt hai mắt lật một cái trong hốc mắt chỉ còn lại mênh mông màu trắng âm thanh c ư ờ i quái dị vài tiếng không biết nơi nào móc lấy ra viên kia huyết hồng hạt trâu quái giọng quái điệu niệm tụng lấy cổ quái chú quyết chỉ mỗi ngày bên cạnh hắc khí v ọ t tới che khuất sao trời trăng t à n đêm gió vi vu càng thêm tỉnh gốc cùng thời khắc đó lao trong tàu d a n h nhập vân long công tôn thắng đạt đêm gió vi vu càng thêm tịnh gốc sắc khí sung nguyệt hẳn là kim nhân muốn lấy yêu pháp phá quan lời còn chưa dứt phan thụy cũng khoản chi bổng thấy công tôn thắng sắc mặt khó c o i kêu lên đạo hình hẳn là có cái gì quái gì công tôn thắng gấp giọng nói kim chó bên trong yêu nhân quay phá võ thắng quan xảy ra đại sự ngươi đi báo cho đại ca b ậ n đạo cái này toa đi trước tiếp ứng dứt lời lấy ra một cái khăn tay trải ra tại đất nhà mình đạp đem đi lên rút kiếm n i ệ m q u y ế t đem kiếm hướng khăn một chỉ tiếng quát lên tia khăn hóa thành một đoá mây trắng nâng công tôn thắng từ từ mà lên bay thẳng đến cao hơn mười triệu hô hô hướng đông nam bay đi phan thụy không g i m thất lễ vội vàng đi gặp lao tạo đem tiền căn hậu quả nói chuyện nhập vân long thi triển pháp thuật t r ư ớ c tự bay đi ca ca nơi này cũng muốn làm chút dự bị mới tốt lao tạo gật đầu lệnh người truyền võ thỏng lâm xung chư tướng muốn đêm tối mang binh hướng biệt binh lại nhìn về phía phản thủy nói phiền ma vương công tôn một thanh như vậy tình thế cấp bách nghĩ đến chuyện không phải nhỏ không bằng ngươi đi đầu một bước đi thay hắn giúp một cái tay cũng tốt phản thủy lộ ra khổ t ư ớ n g nói ca ca ta lại không giống công tôn một thanh chính là huyền môn chính tông xuất thân đạo pháp cao minh cũng không thể s o huyễn ma quân thuật thông bách ra tiểu đ ệ cần sẽ không đằng vân giá vũ bản sự nếu là gần chút triệu mời thần tướng hiền thánh dắt bay đi cũng được cái này mấy trăm dặm địa tiểu đ ệ tóc như thế nào đầy đủ trèo trống tào tháo nghe thôi cũng chuốc khổ cười mà thôi huynh đệ lại là vi huynh lỡ lời ngươi cùng là huynh cùng nhau c ư ớ i ngựa đi thôi cái này thời tiết võ thắng quan bên ngoài ố linh thánh mẫu pháp thuật đã thành nhưng thấy cái này thánh mẫu cao cao đem kia hồng châu căng lên chính mình c á i thoát mỏ ác bên trong mánh nhảy ra một đạo hát ảnh bóng đen này như có như không quanh người trên dưới đều là bừng bừng sương mù che đ ậ chân hình cách đó không xa n ô khất mãi hết s sinh co s o n g chảo dường như dao mãng một loại lúc trước còn chỉ dài một hai thước ngắn thấy gió liền trường hô hô dài tới bảy tám t r ư ợ n g quy mô l a n g không một n g ụ m nuốt kia hồng châu nhất thời lân giáp lấp lóe hiển nhiên thân thể ngưng thực mấy phần nô k h ấ t mãi thấy nghẹn họng nhìn chân c h ố i sau khi trong lòng không khỏi vui mừng thầm nghĩ mà thôi nguyên lai vị này thánh mẫu tu thành d a o long nguyên thần chỉ là hỏa hầu không đủ vì vậy để ta đổ thành lấy sinh dân huyết khí cưỡng ép ngưng tụ thực thể xem ra thượng thiên dù sao chưa từng vứt bỏ ta đại kim nếu là có thể đại phá cái này liên quan đụng và hữu kế bổn vương bông tay bông chân đổ kia trợ thánh m ô triệt để tu thành long thể chỉ là võ thực làm sao có thể địch chương 786, kinh thiên một khúc mãn g i a n g hồng hai chương 786, kinh thiên một khúc mãn g i a n g hồng hai liền thấy không trung cái kia đạo giao long c h i ảnh xoay quanh một tuần bay thẳng vào võ thắng quan bên trong quan trung quân đem ngửa đầu trông thấy không khỏi kinh hãi chớ nói những người này chính là át trọng á khang hai con máy hổ cũng nằm dạp trên mặt đất không dám có chút động tác kia s o n g c h ả o giao long khét ê u một tiếng làm bộ liền muốn đập xuống đại thêm nút trừng chật nghe một tiếng long âm vang át trời cao liền thấy quan bên trong cung phụng vũ an vương quan vũ tòa miếu nhỏ kia trật tự cửa sổ bên trong tuân r a vô tận hơi khói giống như dáng mây trong nháy mắt bốc u hơi phía trên tràn ngập giữa không trung tại kia mây khói bên trong một viên đại tướng tàm lông mày mắt v ư ợ n g đỏ mặt dâu dài cũng cầm trường đao đi ra hoàng văn bình âm thanh kêu lên khó lường quan công gia ra, ra hiển thánh vậy hỗ tam lương lúc trước theo lão tào đến võ thắng quan từng tự thân lên hương tế tự giờ phút này thấy cái này dị tượng không khỏi vừa mừng vừa sợ nhất thời quên chữ sợ lòng tràn đầy bên trong chỉ mớn a nhà nhà ta kia cái chảy như biết quan công lại hiển thánh giút hắn bảo vệ quan hải. h ạ không muốn mỹ l ậ n tâm liền thấy kia quan công hai mắt dường như trận không phải trợn thân thể l lê â y nhẹ lên tay một đao bổ ra, đao pháp gờ rụ ồ ập diệ vận vô tận đồng bình trương thanh thạch tú quỳnh anh chờ người vô không nhìn ra như si như say cùng kêu lên hô lớn quan ra ra hảo đao pháp một đao kia bổ ra kia giao long một cái m ó n g nuốt đ ỗ n g nhiên ly thể chưa từng rơi xuống đất biến hóa thành khói bay g i a o long buồn gào một tiếng quay đầu vây đôi vừa người nhìn xuống va chạm một tiếng ầm vang tiếng vang đám người chỉ cảm thấy đất d u n núi chuyển đứng vững nhìn ký lúc chỉ thấy phía tây nguy nga h ư n g q u n bị dao long phá tan trừng ba rộng năm trượng một đạo lỗ hồng ở giữa gạch xanh đại m ụ c tận hóa bờ mịn mà kia dao long thân ảnh cũng phục cảm đạm vây đuôi một cái đại nê thu k ề sát đất trốn mẻ lên giữa không trung quan công đầy mặt nộ khí tựa như muốn đuổi theo r a nhưng mà thuốc lá khoảnh khắc tỏ khắc quan công thân ảnh cũng theo đó không gặp n ô k h ấ t mãi ngồi trên lưng ngựa vọng kia dao long bay đi không lâu h ù n g quan đổ s ụ p một mảnh cười ha h a cười không có vài tiếng liền thấy dao ảnh bay nhảy lên mà quay về cấp tốc thu nhỏ suy suy chui và ô linh thánh mẫu cái thót mò ác ô linh thánh、Mâu、mắt trợn trắng lên khôi phục bình、thường. phun phun ra một ngụm lớn máu tươi thở hào h ề n đối ngô khất mãi nói vốn muốn bằng viên này huyết c h â u thi triển nguyên thần hiện hóa chi thuật nuốt tận lính của hàn tướng ai ngờ hắn quan nội lại cùng b á i hắn ra thần linh quả nhiên vô cùng lợi hại nếu không phải bổn tọa bích cơ suýt nữa bị trả nguyên thần tuy là lẫn mất nhanh cũng bị hắn một đau thương tổn không nhỏ bây giờ bổn tọa liệu mạng già hủy hắn nửa chắn tường thành đằng sau chiến sự đều nhờ vào ngươi trở ra s ư ớ c ngô khất mãi động dùng nói nhân mã của hắn không kịp ta chờ đông đảo đã vô tường thành có thể cầm lại không phá địch bổn vương cũng vô diện mục tới gặp thánh Thuân bạn nữ các h chu Hô thấy kim binh như nước thủy chiều hết â n cùng lên lên, mạng Nương nước đều liều tới. kim Tam sạch, tư dết q t lớn, đừng sợ những này sợ kim h hiện thành chiến, thể thấy thiên mệnh ó có quan công còn hiện thành chiến, có thể thấy được thiên mệnh tại trợ vinh không t ạ kim. i Các đệ ngăn chặn lỗ h ồ n g nghỉ thả hắn một cái kim chó tiến đến thạch tú q u á t o hảo hán tử đều theo thạch tú đến đi đầu nhấc đ a o lên chạy đi chỗ lỗ h ồ n g đứng vững không bao lâu chung quanh đều lập người đem lỗ h ồ n g chắn được c h ắ n đầy lô k h ấ t mãi đầy mặt dữ tợn kiếm chỉ chỗ lỗ hổng quắt o thắng tác sinh bại tắc chết nữ chân nhất tộc tiền đồ tính mệnh chỉ ở trận chiến ngày hôm nay giết c h ú n g quân cũng, cũng biết một trận chiến này mấu chốt vô cùng đều đem tính mệnh trí chi sau đầu liều lĩnh đụng đem đi lên cái này chân chính là ngõ hẹp gặp nhau dũng g i ả thắng kim binh mặc dù đông đảo nhưng là lỗ hổng chỉ này ba rộng năm trượng hai bên nơi này giao thủ trong phạm vi nhỏ binh mã chỉ có thể chờ đợi cùng tiêu hẹp hẹp lỗ hổng liền dường như t ố i say thịt bình thường đại nam nhi tốt kêu gào rết vào không phải giết người chính là bị rết kẻ, kẻ đến sau giết chết hiển nhiên trên mặt đất thi hài chống chiết không bao lâu đã thành dốc h ả i thạch tú ở một tuyến vùng đao lượt chiến bên người chiến binh không ngừng chiến tử người phía sau lại không ngừng trên đình như thế bảy tám vòng xuống tới thạch tú đã là người khoác sáu sáng tạo chính đạo nhà mình hẳn phải chết không nghi ngờ đằng sau song thương đưa tới đẩy ra một mảnh binh khí bên thai nghe được đồng bình hét lớn kéo thạch tú ra ngoài liền có diệp thanh không nói lời gì chặt ngang ôm lấy thạch tú kéo đi quan bên trong hô tam nương tiến lên vụ vù, vù hai đao chặt đứt thạch tú trên thân trường tiễn quắt nhà ngươi công chúa lao bà liền ở phía sau ngươi c h ớ có chết thạch tú bờ môi trắng bệnh hết sức cười nói t ẩ u t ử yên tâm tiểu đệ tên hiệu liệu mạng tam lang mệnh nếu không cừng rắn lấy cái gì liều hô tam n ư ơ n e n hào há tử vạn vạn chống đỡ liền đê đa lại ăn tổ sĩ、si、v i ê n kéo lại t r ầ m m ặ t nói phu nhân nơi nào đi hô tam n ư ơ n g nói đồng bình trên thân mang thương kiên trì không được bao lâu ta đi đỉnh hắn xuống tới tổ sĩ、si、v i ê n quát nói bậy nơi này để ta và rất nhiều huynh đệ như n h â n phu nhân ra trận có chút thương tổn người nào có mặt đi gặp võ soái dứt lời đoạt lấy bên cạnh tiểu tốt trường thương nói phu nhân chỉ lo chấn giữ trung quân tổ mộ đi thay đ ồ n g tướng quân hô tam n ư ơ n g lấy làm lạ hỏi thiên sinh một giới văn sĩ tổ sĩ、si、viễn cười ha hà tổ mộ đường đường minh giáo ngũ tán nhân chẳng lẽ sẽ không giết người bạn sự sao cũng không bay đầu lại dết tới trận đi không bao lâu trứng thanh tưởng k í n h ra trận t h ế cho một thân máu tươi đồng bình cùng hai mắt nhắm chặt tổ sĩ viễn đồng bình khóc lớn nói cái này tổ tiên sinh nếu không thay ta cản đao chết vốn nên là ta đồng bình sau một chốc kim tiết diệp thanh hai trung niên hán tử lẫn nhau một nắm tay trong tiếng cười lớn các đem binh khí rết ra t ầ n ngọc sen đoạt ra nhà cửa xa xa khóc lớn nói t ỷ phu t ỷ phu kim tiết đi không trở tay kịp thét giải quát minh n g u y ệ t phu nhân xám hội trẻ người non non d ạ n vọng có thể nhiều hơn bao dung chu minh nguyện một bên khóc lớn một bên ôm lấy tần ngọc sen chiến đến một canh giờ hai quân thi hải cao t í c h hơn trượng tiến thanh n h ỉ vào linh xảo sừng sững thi trên đỉnh núi khẩu súng l o ạ t đâm không biết đâm lật bao nhiêu kim binh ha ha cười nói hôm nay nhận ra lãng tử hiến thanh sao tiếng nói chưa hết kim binh trong trận một chi tên bắn lén bay ra tiến thanh t r á n h gấp bắn trúng đầu vai ngược lại đập xuống núi thây tới sai tiến đỏ lên hai mắt hét lớn nam nhi tốt sinh tử do trời định n ộ t kia kim chó thương châu tiểu toàn phong đến vậy không ngờ hắn kim giáp nặng nề g h t r è o núi thây đến nửa đường không biết dẫm tại ai ruột bên trên một phát trượt xuống liền lật lăn lộn mấy vòng ngã lăn xuống đất mất kêu đau n ó i eo gậy eo gậy mau tới dịu ta mấy cái kim binh leo lên núi thây, lại là s ử x u ấ t ván cầu trèo cột buồn công phu cọ cọ đ o ạ t đi lên vung đao chặt lật mấy người hố tam nương thấy tình thế nguy cấp lại khó nhẫn lại xếp xong đao chạy đi một đường đứng đấy xong mi quát o ai cũng nghĩ cản lão nương chỉ lo thay lão nương nhắn cho võ thực hắn như làm được hoàng đế lão nương liền chết rồi cũng nhớ k i a muốn truy phong hoàng hậu bên cạnh phương kim chi dẫn theo bảo kiếm đội kịp kêu khóc nói tỉ tỉ hôm nay mọi tử cùng ngươi đồng sinh c ộ n tử hoàng văn bình gặp tình hình này quát o một tiếng trên mặt đất nhặt lên miệng quấn lưới đao đao mở ra hai chân vật ra lên tiếng thét to mà thôi mà thôi hôm nay đem cái mạng này báo đáp võ đại cà c h i ngộ ân tình cái này lúc quan biển trong binh mã tổn c h ế t đ ê m n ữ a có thể chiến c h i sĩ nhiều đã bỏ mình một đám nữ tử gia quyến nghe nói thế cục không ổn đều cắn răng tự ốc xá bên trong đi ra trong tay phần lớn dẫn theo đ o ạ n đao truy thủ chỉ có vương sư sư tay nâng huyền cầm bên cạnh tống bảo liên ôm t ỷ bà lại có tạ mạ mồn no mạ ẹ、e、nâng định đàn không cái này tam nữ vốn lượn đi đến quan giới tường cũng mặc kệ đầy đất vết máu lo lộ trực tiếp ngồi xuống liền nghe dây đàn một vang tiếng như sẽ vải tỉ bà đàn không theo sát phía sau thẳng triệt vân tiêu ngày xưa biện kinh đệ nhất hoa khôi vương sư sư. k hải môi son mở răng trắng tinh lên tiếng liền hát đưa mắt q u a n hải đều là ta hán gia cựu thổ tích n g u y võ tung hoành gào ghét khí thôn long hổ thiết kỵ tranh chỉ sinh tử quên hồng nhạn vỗ cánh phong vân múa đem bên hông xương lưới đao diệu thanh quang kinh hồ lỗ anh hùng khí chuyển vào cổ chuyện tiên hạ ta cùng nhữ nhìn xứ sở chỗ đau hỏi ai có thể bổ liệt sĩ hào hùng minh nhật nguyệt đồng đội nghĩa khí nghiêng lá gân phủ v ị gian y hôm qua một khúc mãn giang hồng lòng xuất p chương bảy trăm tám mươi bảy nhập vân long thuật thắng ô linh cái h này g n võ thắng quan ở châu đó tây vì phía sau núi cửu châu đông vì trước núi bạch châu hợp ma cũ chi chính là lưu lạc hồ trần nhiều năm phục vì lao tạo thiền tân vạn khổ giành được khu vân một mươi sáu châu cho đến ngụy võ nhất thống phương bắc hồng nhạn biên cương xa xôi bắt chỉ huy lấy ô hoàn ỷ thiên kiếm chỉ hồ lỗ tranh nhau bãi phục tiên nhân hùng phong thiên cổ truyền b ạ truyền cựu châu nếu loạn người ta vai gợi á n mây tụ bốn hải huynh đệ đều là hán gia anh hảo khoác thiết giáp múa lê mát giết đến hồ không người phương thấy hán đạo xương vương sư sư hát đến nồng chỗ tống bảo liên tạ mạ mộ no mạ hẹ、e、cùng kêu lên tương hợp hát đến lần thứ hai đằng sau lý thanh chiếu triệu phúc kim phan kim liên chu minh nguyệt trở nữ đều khản cả giọng hết sức tương hợp tiền tuyến binh tướng nghe tôi h huyết vì đ ó sôi nguyên bản trong tay nặng nề không chịu nổi đau thương dường như trong nháy mắt nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều tiểu quýnh anh rít lên một tiếng phân bước leo lên núi thây tay phải phương tiên h kích tay t r á i ý tiên h kiếm vung ra đẩy trời huyết hoa nô k h ấ t mãi mắt thấy địch quân đã lung lay sắp đổ hết lần này tới lần khác một hơi không chịu đoạt tuyệt trong lòng giận dữ cùng h ư n g nói rết đi qua rết đi qua một cái mạng đổi một đầu cũng lấp đầy bọt hắn cái này lúc kêu、Âu、linh thánh mô ở phía sau nuốt m hồi khí trở lại mở mắt xem xét quan thành vẫn là chưa xuống tức giận đến giận dữ nhảy xuống phát đài bay người lên màu trắng m a i sừng tấm bắc mỹ nào h ngượng n g h u ngượng n g h u chạy tới quan g à n dưới q u á t to vương gia binh mãi nhẫm b ả n không còn dùng được tránh hết ra nhìn b u ồ n tọa thủ đoạn dứt lời trong ngực lấy ra hát phong châu nghiệm một tiếng tật phất tay ném ở giữa không trung một đạo hát phong càn quét hạt châu kia một hóa mười mười hóa trăm trong nháy mắt che đậy bầu trời cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn viên nhiều trong thành binh tướng đều thất sắc quan trong thành địa phương chỉ như vậy lớn như những n à y sát hạt châu đổ gập xuống đánh xuống còn có thể dư mấy cái người sống. nhưng nghe đinh được một thanh em vang lên vương sư sư dây đàn đoạn một tay vương sư sư nhìn kết thúc dây cung liếc mắt một cái mỉm cười lắc đầu đưa tay ô m ta mạ m ộ n no mạ ẹ、e, tống bảo liên đúng vào lúc này chợt nghe giữa không trung hét lớn một tiếng này lương sơn nhập vân long ở đây cái nào tà man ngoại đạo giảm b lại yêu pháp làm cản lôi đến một tiếng lôi đến đ ầ y trời lôi động chỉ thấy phích lịch răng rắc vô số đạo ngân xà loại sáng k i a đ ầ y trời sát trâu trong n g á y mắt đều không chỉ còn lại một viên mẫu châu phủ phù một tiếng rơi xuống đất chính nện ở sài tiến trên đùi lập tức nện đứt bắp chân đau đến lăn lộn đầy đất ngoài thành ô linh thánh mẫu pháp thuật cao phá vừa sợ vừa giận nhìn lại chỉ thấy giữa không trung một đoá mây trắng một đạo nhân tóc dài cầm kiếm ngạo nghẽ mà đứng nói không nên lợi ỷ phong khí phái quan bên trong các hảo hán trông thấy tiếng hoan hô như s ấ m động nhập vân long đến vậy Thên kia yêu thuật không được ô linh thánh chỉ vào mang to, lại là cái này lỗ trâu.、Lần、trước chưa từng vây chết người, hôm nay nhất tán. Dứt không linh. linh chỉ chưa hôm định phải hồn phi phách yêu mang ngươi này Lần ngươi, nay ngươi xương cắn kia lại cái mui lời cái ra, vây mấy mẫu Ô được đem móc là lỗ vào bộ xương sói đen bốn âm thú bốn chảo vữ vào sinh ra âm phong c u ầ n c u ộ n nâng bốn thú liền hướng công tôn thắng đánh tới công tôn thắng cười to nói hồ lỗ dị thuật cần gì tiếc đ ố i tay trái cầm kiếm tay phải đem cái chủ đôi ném ra kia chủ đôi trên không trung lăn một cái hóa thành hồng nhạn một con chim bay lên đi càng bay càng lớn dây lát chui đến chín tầng mây bên trong hóa thành một cái đại bảng cánh như đám mây che trời nhìn qua kia bốn âm thú lập tức vỡ nát hóa thành vô số lớn nhỏ bạch cốt rơi xuống làm cho kim binh nệ lật một mảnh ô linh thánh mẫu thấy phá nàng pháp càng thêm xấu hổ gọi to lỗ mùi châu hôm nay không phải ngươi chính là ta đưa tay đem bạch đá hiệu vỗ x u ấ t sinh kia lập tức hai mắt huyết hồng lắc đầu vây đôi dưới chân phong vân tự sinh bóng dưng p h ấ n v ó chạy về phía công tôn thắng công tôn thắng tinh tế xem xét vui vô cùng cười to nói tốt linh thú tốt linh thú v n đạo trợ đế tinh bình chuyện thiên hạ công đức viên mãn vốn muốn hướng danh sơn đại xuyên hữu cầu thật tham thắng đang lo không có cái tức lực đang khi nói chuyện múa lên trong tay kia miệng cổ định tùng văn kiếm liền chiến ô linh thánh mâu xông nào hai bên có qua có lại liền không trung ra tay đánh nhau dưới mặt đất hai quân chiến sĩ đều thấy ngốc hai ngụm đao khiến cho phát công tôn thắng một cây kiếm thủ được mưa gió không lọt như thế chiến hai ba mươi hợp ô linh khởi s ư ớ n g cùng đến quát to lộ mũi trâu nhìn ta công tôn thắng đem nàng xem xét chỉ thấy ô linh hai mắt trắng bệnh cái t h o á t mỏ ác bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu dao ảnh đập vào mặt chạy công tôn thắng mà tới công tôn thắng cười ha ha một tiếng mi tâm sáng lên đ ỗ n g nhiên bay ra một đầu long ảnh tài hoa xuất chúng cần t r à o đều đủ lại so ô linh kia dao ảnh cô đọng nhiều lắm nhưng thấy long ảnh hé miệng phân p ậ t một tiếng nuốt dao long từng tiếng âm q a y đầu bay trở về công tôn thắng mi tâm công tôn thắng mở mắt ra vui vẻ nói không ngờ ngươi cho bần đạo đại lễ nhất trọng còn có nhất trọng ô linh ngươi đạo bần đạo như thế nào liền gọi nhập vân long dứt lời phất tay một kiếm đánh xuống ô linh thánh mẫu đầu t i u to béo thi thể vọng sau lật hạ hiệu lưng thẳng hướng trên mặt đất rơi xuống công tôn thắng thuận thế một cái trưởng tâm lôi lăng không đánh ra một tia chớp đem ô linh thánh mẫu di hải đốt thành một quả cầu lửa rơi xuống đất bạch đà hiệu mất đi ô linh thánh mẫu pháp lực trèo trống sợ hai kêu lấy hướng xuống bay xuống công tôn thắng giá vân bắt kịp một thanh để ở sử hiệu khá lắm cái này đại mai sừng tấm bắc mỹ phất lượng sợ không có một hai ngàn cân. công tôn thắng lại một cái tay vững vàng đ ể định theo dưới chân mây trắng chậm rãi giảm xuống nhẹ nhẹ để dưới đất lập tức xoay người kỵ đi lên không đợi kiên mai sừng tấm bắc mỹ nhảy lên á o cắn một cái phá đầu ngón tay tại đỉnh đầu hai sừng ở giữa nhanh chóng viết một chuỗi p h ù văn xét tất phù văn kim quan g loại lên n a i sừng tấm bắc mỹ trong mắt màu đỏ tàn đi khôi phục thanh minh u một tiếng quay đầu lại liếm liếm công tôn thắng ngu bàn tay công tôn thắng cười ha h a ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mây đen tan hết đầy trời ánh trăng như nước cười to nói yêu tinh lui tán đế tinh lại vô chắc trở quan nội chơi đi cũng dứt lời đem n a i sừng tấm bắc mỹ vỗ yên n a i sừng tấm bắc mỹ hân hoàn cao giọng thét lên hóa một đạo bạch quang đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi hô tam n ư ơ n g kinh ngạc nói ồ cái này lỗ mũi trâu lại không có nghĩa khí mắt thấy chúng ta đánh không lại kim chó như thế nào không giúp đỡ giết mấy người lại đi chính bất mãn gian chật nghe gót sắt chấn địa thanh âm như nước thủy triều mà đến tiểu quỳnh anh đứng đỡ cao vui vẻ nói là lư viên ngoại vợ chồng đến nguyên lai、like、lư tuấn nghĩa phương bách hoa hô diên trước cao sùng tứ tướng lĩnh lao tào tướng lệnh dẫn ba nghìn binh đêm tối đi đường đi đến vo thắng quan gần trăm dặm bên ngoài chính người kết ngựa hết hơi đống nhiên công tôn thắng bay quá đỉnh đầu cao giọng nói bốn vị huynh đệ đừng muốn l ờ i biếng võ thắng quan nguy cơ sớm tối bận đạo đưa các ngươi đ o ạ n đường dứt lời không biết làm cái gì pháp đất bằng quấn lên cùng phòng thổ i nhân mã rừng chân không ngừng đành phải thuận gió phi nước đại hai bên thì làm minh mông báo cát cũng không biết đến tột cùng tới nơi nào tóm lại nếu không phi s ứ c liền túi đầu chạy đi h á n trung quân cũng không biết chạy bao lâu đống nhiên phong tiêu c ắ t tán n g ẩ g đầu nhìn lên y hỉa lô cất mãi chính xua quân đánh thành đấy phương bách hoa phản ứng nhanh nhất đem họa kích một chiều quắp các huynh đệ theo ta giết địch ba nghìn kỵ binh không chút nào dừng lại quân quận hướng về phía trước đánh tới đây chính là yêu tinh lui tán đế tinh minh đạo trướng ma tiêu thiên địa thả chuyện phất ý đeo kiếm đi thiên nhàn cưỡi lộc tiêu giao hành chương bảy trăm tám mươi tám độc kéo trường kiếm thán đồ nghèo chương bảy trăm tám mươi tám độc kéo trường kiếm thán đồ nghèo lưu tuấn nghĩa c h ờ tứ tướng giết tới tuy chỉ ba binh mã nhưng mà thắng bại ở giữa đã vô lo lắng trước đây ô linh thánh mẫu thi triển tuyệt đại pháp thuật liều đến bị võ thánh hiển lình chém vào nguyên hồn trọng thương cũng phải đem tường thành đụng nát kim binh sĩ khí đã chống đến đỉnh điểm sau đó hai bên liền tàn hoàn b chất lên mấy trượng núi thây vẫn không có thể nhập quan một bước kêu n g n g ẩ n cao sĩ khí không khỏi từng chút từng chút rủ xuống tới cho đến công tôn thắng thần binh trên trời rơi xuống giữa trời chạm ô linh tại r dối kiếm kim binh sĩ khí đã tới đáy cốc lại đến lưu tuấn nghĩa t ư tướng đánh tới người trong lòng người liền chỉ còn lại tuyệt vọng hai chữ nô khất mãi thân hình run lên chặt chẽ n ă m s o n g quyền vẫn còn muốn d â y r u a q u á t to chia binh đi ngăn trở bọn hắn như vượt lên trước giết vào quan bên trong ta quân còn có cơ hội thắng vương bá long lắc đầu thở dài mông a cốt đã bệ hạ trọng dụng một trận mặt tướng hôm nay xá tính mệnh báo đáp hà thiếu nguyên x o á y gì hát thắt nói ta cùng vương tướng quân cùng đi nhị tướng liền dẫn hai ba ngàn binh nâng lên dư dũng một đường cuồng hô tiếng kêu kỳ quái lướt tới không ra một lát hai quân đối mặt cao sủng liếc mắt một cái trông thấy vương bá long trận lên mắt nói cái này hung ác cấp ca ca nghị dành với ta phương bách hoa kêu lên chia binh đừng muốn đều bị hắn dây dưa nàng đem kích một chiêu mang theo lão công lưu tuấn nghĩa cũng một nửa binh mã trật tự đâm nghiêng bên trong sông ra vương bá long kinh hãi vội vàng muốn chia binh chặt đứng lúc nơi nào đến được đến cao sủng hộ diên trước đối diện đánh tới hai quân lập tức chiến đấu tại một chỗ phương bách hoa vòng qua chiến trận thẳng hướng nô g khất mãi đánh tới hoàn nhan h i doãn n ư u diễn l i ớ t nhau huynh đệ hai người t h ở sâu lanh binh hai nghìn đỉnh đi lên nô g khất mãi n g h e được sau lưng g i ế t tiếng nổ lớn chỉ cảm thấy vô cùng sốt ruột chịu đựng kiềm chế không ngừng cảm xúc rút kiếm xuống ngựa khàn giọng quát to giết không vào cái này liên quan nữ chân tuyệt vệ tự mình leo lên n ú i thây ra sức hướng quan bên trong đánh tới đằng sau trong trận vương bá long đối thượng cao sủng các xính tiền nghệ đại chiến hơn m ư ơ i hợp cao sủng trận ngay được nô khất mãi gầm rú trong lòng q u n h lên cái thằng này tự mình tham chiến ăn người rết ta còn đánh chết ai đi lập tức làm đủ lực đem trong lòng bàn tay kim thương nhìn xuống một quái chỉ nghe hô một thanh â m văng lên vương bá long đầu kia mũi một súng đầu chạm đất tay trái mở ra tay phải bắt được thương chui bên trên cái này tại thương pháp bên trong tên là bại thương lại vô cứu chỗ vương bá long cả kinh trừng thắng mắt c h ơ mắt vọng cao sùng một thương m á n h đâm tới túi đầu nhìn lại cao sùng rút súng chỗ ngực giữ được lao đại một cái lô máu gật đầu nói quả nhiên là cao ngửa ngươi xuống n g a mà chết dì hát thắt cùng hô diên trước đại chiến hô diên trước roi thương biến nào lúc gấp lúc chậm dì hát thắt nơi nào là đối thủ của hắn miễn cưỡng chiến hơn hai mươi hợp quay đầu thua chạy, không ngờ hô bắt kịp trước một roi đánh nát xương sọ mà chết cao s ủ n g cái này lúc sớm đã một mình đột nhập kim binh một cây thương múa chuyển như rồng thật sự là làm người t a c tác trong khoảnh khắc phá tan trợ thế t thẳng đến dưới thành đánh tới trong miệng hoa hoa bạo giống thoáng như lôi đệ i n lớn nô khất mãi ngươi không muốn nộp mạng lưu cho ta cao s ủ n g đến đánh giết hoàn nhan sương nơm nớp lo sợ chống dung đến chiến cao s ủ n g q u á t o lan đi chút vũ mạnh thương quét ngang chỉ một chút hoàn nhan sương cả người lẫn ngửa quét té xuống đất liên tục lăn lộn hơn mười cái té ngã rốt cuộc đứng thẳng không dậy nổi nô khất mãi bên người thân binh kiến thức k h ô n g ổn liều chết đến đấu cao sùng khẩu súng làm lớn côn sai sự trái quét phải đẳng những cái tia nữ chân dũng sĩ liên miên ngã lợi ai có thể cận thân một bước không ra một lát cao sùng đã giết tới nô xin bán mấy chục chỗ thi h ả i c h ố n g chất chiến mã khó đi hắn dứt khoát nhảy xuống ngựa rút ra b ả o kiếm tay trái trường thương đập loạn tay phải rút kiếm chém tới trong miệng không ngừng kêu lên nô khất mãi đến, đến tận đây trong lòng biết không may đem kiếm chỉ lấy cao sùng quát tiểu nam an chấm chính là đại kim quốc tân đế há chịu chết bởi ngươi cái này thất phu chi thủ dứt lời trở lại kiếm đến liền nhà mình nhất hầu chỉ một bôi thân hình thoát một cái ngược lại tại núi thây phía trên cao sùng giận dữ ai nha cái này kim chó đáng ghét cớ gì không chịu thành toàn ta nhất thời g i ậ n phát như cuồng thuận núi thây giết tới không dừng tay liên sát hai ba trăm người những cái kia kim binh đều t ă n g đảm nhao nhao vứt bỏ b i n h khí bốn phía bỏ chạy hoàn nhan hy doan nghe thấy động tĩnh nhìn lại toàn thân như dứt vào hầm bằng cười t h ẳ n nói thiên tuyệt nữ chân cha thì còn có gì mà nói nữa một thương gạt mở lư tuấn nghĩa trường thương thay đổi đầu thường nhà mình cổ học một điểm đến e m hắn đánh xuống ngựa đi. đ tận đây kim binh nổi danh đại tướng nhiều đã bỏ mình còn lại mấy ngàn nữ chân binh ngơ ngơ ngác ngác đông m ộ t cỗ tây m ộ t cỗ từng người tự chiến ngay tại võ thắng quan bên ngoài chém giết lưu tuấn nghĩa chờ người cuối cùng binh thiếu lại buôn ba mọi mệnh hai bên đ ứ t quãng một mực chém giết đến ngày kế tiếp buổi trưa hai bên đều đã m ệ n không thể hưng cũng không biết là cái nào nữ chân binh trước gọi nói không muốn đánh ta muốn đầu hàng những người còn lại mới dường như mộng tỉnh bình thường đều gọi nói hàng hàng không đánh, không đánh. lư u tuấn nghĩa t r ư ờ n giật h mình lắc nhìn lại đã thấy lao tàu hầu như g mặt bên trái vo tổng chờ một hàng chiến tướng mặt phải lâm xung chờ một hàng chiến tướng sau lưng mấy ngàn kỵ lao nhanh phong trần mệnh mọi chạy đến theo lão tàu hướng phía trước một loạt đau bổ ngựa đạp lập tức đem còn lại lưu chân đều giết lợn lao t à o tự mình thúc ngựa rất sốc liên sát hơn ba mươi người thấy bốn phía lại vô đứng thẳng người lúc này mới tìm ngựa lưu tuấn nghĩa tiến lên ngạc nhiên nói ca ca hôm nay sắp tính như thế nào nhấm bàn đại phát tào tháo nhìn mình c h ầ m c h ầ m đại s ó c nhìn đường này đưa nó treo ở đ ắ p thắng câu bên trên lắc đầu nói cái này s ó c ta giờ phút này thả tay xuống sợ liền lại vô nhấc lên này khiết đan tây hạ n ữ c h â n đều đã diệt vong về sau thảo nguyên mặt bắc tây nam dây núi cho dù tái khởi chinh phạt chỉ sợ cũng không tới phiên vi h u y n ra tay hôm nay không hào hào chém giết một hồi còn đợi khi nào đã biển cái này lúc võ thắng quan cửa thành mở、rộng. phan kim liên chạy v ộ i đi ra xa xa khóc l ớ nói n đại l a n g đại l a n g dọa giết nô ra cũng tào tháo xứng sở rùi rùi mắt nhìn lại quả nhiên chính là phan kim liên lại nhìn sau lưng nhà mình các minh đệ trong nhà n ữ quyến từng cái đập vào mắt vánh mắt lao t à o đại k ỳ lẩm bẩm nói lại không tắt quái cái này đám đàn bà nhi như thế nào chạy tới trên chiến trường sợ người nữ chân tìm không được vợ sao trong lòng lửa giận bừng bừng mà lên d ụ n g n g ờ a quá khứ chính đón phan kim liên đánh tới ô n lão tảo chân khóc lờ nói đại làng đêm qua cơ hồ dọa giết nô ra mắt thấy kim chó liền muốn giết tiền đến nô ra khi đó chỉ có thể tuất tiết tào tháo thầm nghĩ mà thôi kim chó nếu là giết hết hỗ tăng nương phương kim chi hơn phân nửa lực chiến mà chết sư sư chỉ sợ thật muốn toát tiết đến nỗi tạ mạ mồ no mạ ẹ tiểu hồ ly này nói không chừng liền muốn làm đắc kỷ mê hoặc kim quốc thay l á o tử báo thủ đến nỗi ngươi tiểu nương bị này h thử h ử h ử hắn lúc này nộ khí chính đầy tức giận nói tuân cái gì tiết mỗ ra bây giờ bình định tiên h hạ t ố t xấu có ngươi một cái nương nương vị trí ngươi như toát tiết ta vừa vặn liền nạp người khác phan kim liên nghe xong nương nương hai chữ lập tức quên hết tất cả vội và nói không không nương, nương ta muốn làm lại không thể tiện nghi người khác móng kỳ thật trong lòng ta từ đầu đến cuối biết n g ư ơ i sẽ đến cứu ta là sát vách lý ra đại nương từ gắt gao kéo lấy ta tay háo nói kim binh một khi giết tiền đến liền muốn trước hết giết ta kêu b à n ư ơ n g xưa nay giả vờ như có chi thức h i ể u lễ nghĩa nguyên lai、like、cái này b u ồ n h ư n g h á c tào tháo nghe thôi ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy đám người đằng sau lý thanh chiếu tay cầm truy thủ xa xa nhìn mình hình như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng mà lẫn nhau c ư ờ i một tiếng lại đều rõ ràng tại tâm cái này lúc hỗ tam nương phương kim chi đầy mặt rơi lệ đánh tới hỗ tam nương khóc dòng nói quan nhân thiết thân nhất thời vong hình mang rất nhiều tỷ bội bất tượng suýt nữa đúc xuống sai lầm、lớn. lúc đầu vốn nghĩ là liệu đến vừa chết mà thôi hết lần này tới lần khác các huynh đệ bảo hộ chu toàn đúng là chưa từng chết mất bây giờ nghĩ đến liền nghĩ mà sợ t ố t sinh thẹn với ngươi cũng phương kim chi cũng khóc dòng nói quan nhân việc này vốn là ta khuyến khích tỉ tỉ ngươi nếu muốn đánh chửi nắn lúc cũng muốn mắng ta hai câu tào tháo nhìn nàng hai người toàn thân bùn đất vết máu hiển nhiên chém giết vất vả giờ phút này vừa khóc hai con đại mèo hoa bình thường trong lòng thở dài mà thôi hai cái này bà nương mặc dù ngu chút ngu cũng có ngu được chỗi lạc ta liền sủng ái cái gì mỹ nhân cũng sẽ không như lưu trí làm chết nhân ra nhiều nhất đến tìm ta so tay một chút mà thôi ý ý ý như vậy xem ra ta cái này sóc tương lai còn hữu dụng võ thời điểm cương tự đ è xuống l ử a giận tích tụ ra hòa nhã nói n mà thôi như không có các ngươi đến a n nhóm này kìm c h ó giết vào ưu châu không khỏi lại phí rất nhiều tay chân nghĩ đến cũng là thiên ý c h ắ c không được n g ư ờ i chờ cái này lúc vương sư sư tạ mạ mồ no mạ ẹ、e、hai cái nắm tay đi tới hàm tình mạch mạch nhìn qua lao tạo hố tam nương vội vàng khen nàng hai người lâm trận hắt lên mãn ra hồng khích lệ tướng sĩ tử thủ công tích nhất thời bỗng nói lên quan công hiền thánh tào tháo nghe xong quả nhiên đại hỉ lúc này quyết định chờ các loại chuyện đại tu quan vũ thần miếu tống bảo liên trong đám người vọng đường này không gặp lý quỳ không khỏi lo lắng đứng dậy tào tháo trông thấy đi đến trước người nói cho thiết nhu bị chút tổn thương lời nói mới mở miệng tống bảo liên thần sắc n g ầ n ngơ đã rủ xuống nước mắt tới tào tháo vội nói mặc dù bị thương tính mệnh không ngại chỉ là cái này tổn thương không nhẹ chữa khỏi về sau sợ là không thể lên trận chém giết chỉ có thể để hắn học làm quan văn không ngờ tống bảo liên nghe nói n í n khóc mỉm cười nói liên tục quan văn tốt quan văn tốt ca ca hắn như làm quan văn, ta cùng nương lại rốt cuộc không cần thay hắn động lòng chu minh nguyện bên kia hai tỷ mỗi nghe thấy vội vàng góp đến trước người muốn thay mưu cao cũng lấy cái quan văn làm tào tháo bật cười nói dễ nói dễ nói c h ắ c không được hắn hai cái muốn danh xương thơ tiên thơ thánh nguyên lai định trước trong số mệnh muốn làm quan văn quay đầu nhìn lại lại gặp lâm sung đỏ mặt xấu hổ cùng thai âm công chúa đáp lý bột nói chuyện đ ỗ n g nhiên nhà mình cũng có chút ghét chính chiến t h ầ m nghĩ nhạc phi cao sủng dương tái hưng những cái kia tiểu huynh đệ đều có kiến công lập nghiệp c h i tâm về sau bình định mặc bắc trấn nhất thiên nam đều để bọn hắn đi lâm sung những này lao huynh đệ đều làm quan văn cũng không khỏi thỏa quản lý châu huyện địa phương nguyên bản muốn chỉ là người làm quan một viên công tâm những huynh đệ này hiệp can nghĩa đảm thêm chút rèn luyện đều có thể tác dụng lớn đến nội những thi từ kia ca phú lại có cái gì chim dùng ngay kế tiếp quét dọn chiến trường lao tàu tự mình dẫn người hậu táng chiến tử binh tướng lại trùng tu quan đềm i ế u bên cạnh ngoài định mức cung cấp tổ sĩ viễn kim tiết lý đôn trương lương chờ người linh vị đám người còn lại đều theo quân đi hướng vân châu đến nỗi hàn thế trung h ứ a quán trung hai bộ nhân mã cũng riêng phần mình phái người mang tin tức triệu hồi trước tiên phải ở vân châu tập hợp chúng tướng một mặt a n bãi phương bắc phòng ngự một mặt hồi sư b i ệ lương đi tiếp trường triệu tống gian núi đây chính là nữ chân long khí báo cát điêu hùng hán huy p h o n g nhật người cao tứ hải cựu châu về đại thống thái sơn trên đỉnh phú phong tao không dối gạt chư vị ca ca, ta vẫn nghĩ không xuất ngoại h à o nên gọi cái gì để ta nghĩ hai ngày t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi chín đại lưu bắc cương dẫn dồi trùng t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi chín đại lưu bắc cương dẫn dồi trùng thơ cổ nói hồ tiên h tháng tám tức t i ế t bay mà lúc này đã là tháng m ộ ư ơ i một hồi cối u lao t à o tháng m ộ ư ơ i xua quân trở ra ưu châu hội hợp vân châu trư tướng quyết chiến kim t h liên trang át chiến âm hưu tinh kế ngươi lửa ta gạt đầu lâu nhiệt huyết sinh tử hào hùng cuối cùng hết thể đều thuộc về vô âm thanh tuyết lớn rơi xuống sơn hà bạc trắng đợi đến năm tới xuân về hoa nợ đã từng dính đầy huyết nhục thổ địa sẽ một lần nữa bao trùm cỏ xanh đã từng khẳng cả giọng hò hét đem chỉ còn lại chim hát ve âm thanh bị tàn s ắ t không còn thành trì cũng muốn dần dần nên đón mới hộ gia đình mặt trời lên mặt trăng lặn tứ quý luân hồi dường như từ xưa tới nay chính là thái bình bộ g á n g chỉ có người đã trải qua ngẫu nhiên ngửa đầu sẽ nhìn thấy trời cao bên trong những cái kia vĩnh hằng không tắt t i ế t huyết anh linh vân châu liêu hoàng c u n g điện bây giờ sớm đổi tân chủ nhân lao tạo khoác một thân rộng lớn ra cầu mở lấy mang. bưng rượu ngồi ngồi tại một tấm thật dày ra h ổ bên trên ngửa đầu nhìn qua bên ngoài phòng c u ộ n c u ộ n t u y ế t bay ánh mắt như mực song mi nhũ chặt toát ra một loại khó nói lên lời thâm trầm hắn lần này bộ dáng đem đánh lấy các loại cờ hiệu tuần tự chạy tới bà nương nhóm tuần tự kinh sợ thối lui bao quát tiêu s á t s á t đều sợ loạn suy nghĩ của hắn chỉ lưu hắn một cái một mình vương sư sư còn đặc biệt dạy bảo phan kim liên càng là không tầm thường nam nhân càng cần chính mình một mình thời gian phan kim liên đáp ai ngờ cái này cái chạy lại muốn làm cái quỷ gì hoa văn không bao lâu một mình phòng khách lao tạo nâng chén manh hớp một cái phát ra một tiếng thó r a cầu k h ẽ động tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、giống như là một đầu tràn ngập nguyên thủy khí tức rừng rầm nữ yêu đông nhiên nô đầu ra một đôi tinh tế cánh tay ngọc ô m thật chặt ôm lấy lao t à o thân thể cường tráng nàng gương mặt b à b ừ n g con mắt chuyển động đông nhiên thỏ đầu ra như tiểu xà uống lao t à o trong chén tàng rượu thấp giọng nói xưa nay yêu phi nhất định chính là thiếp thân như vậy bộ g i n g à. lao t à o cười nói lần sau học cái h ồ yêu hai người ôm nhau thật lâu thấy gió tuyết nhỏ dần lao t à o nhìn xem giờ không sai biệt lắm thuận đạo ngươi trước mặc quần áo cùng với ngươi đi lao tào bật cười nói nhưng lại nói b ậ y ngồi còn có thể giấu người đi làm sao giấu tạ mạ mụ no mạ hẹ、e、liền dùng khuôn mặt cọ hắn lồng ngực n ị thanh nói vậy ta giờ phút này chính là tông tử hãm tại đại hỏa bên trong võ đại ngươi chỉ tự mình đến cứu ta tào tháo nắm chặt lên nàng liền cái mông thưởng một trường dương cả giận nói đành dám đình ngọc kia đang thương h ắ n tử ta há nhận tâm đ o ạ n hắn bà nương yêu nhiệt g chớ có nghi ngờ ta bậc này minh chủ dứt lời trần chuông đứng dậy đem ra cầu bao lấy yêu phi mặc nàng ăn một chút yêu kiểu cười chú ý tự n ê n ngang đi hắn nhà mình trượt trở về phòng ngủ tìm kiện quần áo sạch xuyên đi thiền điện bên trong gọi võ tỏng do a nhi ba cái mang theo mấy chục danh thân binh xuất cùng không hướng nơi khác đi trực tiếp hướng chiều cái phủ thượng đi tới chiều cái tòa phủ đ ệ này chính là liêu quốc cái nào đó quận vương nơi ở chiếm diện tích rộng rãi khó được chính là cái này quận vương trước người chính là một cái mỹ thực đại gia tu lão đại phong bếp bị chiều cái liếc mắt một cái nhìn chúng cùng tào tháo lây trong tay đem hắn còn lại một nửa đầu bếp quân đều xếp vào trong phủ lại bốn phía tìm hiệu vân châu nổi danh đầu bếp đòi hỏi đến xung kết thân binh để khôi phục thực lực bản thân vì luyện binh duyên cớ chiều thiên v lại là chiêu đ ạ i hàn thế trung hứa quán trung khải hoàn mà về hàn thế trung tự ngô khất mãi chạy về sau tiến thẳng một mạch tiến đánh lên kinh lăng trấn ven đường tạo pháo vô số ra lệnh một tiếng ngàn pháo tệ phát chỉ một ngày quân coi giữ tranh luận c h è o c h ố n g lâm hoàng phủ tổng quản mã hòa thượng không thể làm gì liều mình rết ra thành đến muốn đem pháo trận phá hư hàn thế trung đã sớm chuẩn bị phương kiệt dẫn phục binh rết ra cùng mã hòa thượng đại chiến hơn ba mươi hợp một kích đâm này ở dưới ngựa thừa thế sông lên chiếm lên kinh lâm hoàng phủ đến nội đông kinh liêu dương phủ lại là hứa quán trung rết đến cao ly sợ hãi khiến cho hắn lấy nước phụ thuộc thân phận cộng đồng xuất binh hợp cao ly phủ tang binh lực tiến đánh hơn mười ngày c ư ỡ n g ép đánh vỡ đánh vỡ ngày chớ nói quân coi giữ thương vong hầu như không còn công thành binh mã cũng là gần như không còn hứa quán trung lại vứt bỏ t à n cuộc không để ý phủi mông một cái mang theo vừng dần a lý kỳ trở thẳng chạy tới vân châu thấy lao tàu lao tàu nghe thôi cười to chỉ vào hứa quán trung nói biết ta tâm người duy quán trung vậy các ngươi vừa đi kia cao ly vương không cam lòng không duyên cớ chết rất nhiều binh mã tất yếu đại đoạt nữ chân bột hải thậm chí phủ tang binh mã những dị tộc kia ha có thể như hắn ý lại mặc cho bọn hắn nhà mình rết một hồi trước ta chỗ này lại phái một con cường quân đem họ tận quét không còn sau đó chậm rãi tự ưu châu rời chút dân chúng quá khứ làm đông bắt c h i địa phục ta vương hóa hàn thế c h u n g còn nói lên kiều đạo thanh một chuyện bọn họ bị kiều đạo thanh đuổi đi bụn không biết kiều đạo thanh như thế nào đối phó ngàn vạn đà lòng vẫn là lưu đường giải chân đi gặp la chân nhân phương mới biết được bây giờ nói ra cả sảnh đường hảo hắn nghe được như thế bi trắng đều xúc động rơi lệ tào tháo cũng khóc lớn một trận cất tiếng đau buồn hô người tu đạo dục tác thiên đạo bùn không có bao nhiêu phạm tâm duy kiều liệt tính như liệt hỏa thẳng đem ta trở làm thân hắn một thân kinh thiên động địa b ả n sự theo lý ta chờ chết tuyệt hắn đều khó thương bây giờ ta chờ ngồi yên nơi này hắn lại nói tiêu bỏ mình chẳng phải là hoàn toàn chỉ vì ta chờ như thế hào kiệt như thế hảo hán ta chỉ hận không thể đem tính mệnh phân cùng hắn một nửa ô hô ô hô đau nhức sát ta vậy hắn đ ấm ngược dậm chân khóc lớn hắn ngủ chờ người nhớ tới kiểu đạo thanh liệu mình cứu giúp tân tình đều khóc đến cơ hồ bất tỉnh khuyết cuối cùng vẫn là chiều cái nghĩ kế nói võ huynh đừng muốn quá mức thương thế ta nghĩ kiểu liệt h u n h nệ hắn có kinh thiên động địa thủ đoạn mặc dù chết rồi hồn phách tất nhiên không tiêu tan chắc h không bằng võ huynh đại ban cho phong hắn một hồi lệnh các nơi đều tạo miếu thờ công vụng cùng hắn tu hành tất nhiên có lợi tào tháo nghe quả nhiên chuyện buồn làm vui lúc này phái ly tuấn quan thắng hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình phân biệt tại trước núi phía sau núi các châu các huyện xây dựng kiểu đạo thanh miếu thờ chỉ đợi hắn quay đầu đăng cơ l ạ i bảo nôn xuất phát h ủy thì tốt phong kiểu đạo thanh thần trước nay tâm cùng nhau lão tào liền tại vân châu đợi không ngừng may mà mấy tháng xuống tới đa số sĩ quan cấp cao thương thế phần lớn chuyện tốt thế là chuyện lệnh đại quân ngày kế tiếp tự nhạn môn trở về biệt lương vẫn như cũ lưu ly tuấn chứng thuận chủ quản trước núi nhạc phi tổng quản phía sau núi cửu châu đến nỗi t r ư ờ n g thành bên ngoài khắc chư thành đều vứt bỏ không để ý mặc hắn các tộc có dị tâm người cùng m à tranh đợi bình phục trung nguyên minh hạ phát đại quân cùng nhau càn quét lấy thu v ị n h g i ậ t chi công hơn một tháng sau trương hành hai đồng dẫn lương sơn thủy quân tiếp ứng lao tạo đại quân vượt qua hoàng hà v ũ đắp được bờ nam lưu thủ biện lương một đám huynh đệ sớm đã đợi đợi ở đây chính là thời thiên lưu diên khánh tiêu gia tuệ tống giang l i u nguyên trúc kính ly vân tống thanh khổng min khổng lượng biện tưởng chính ưu các h u n h đệ gặp nhau tốt không thân mật náo nhiệt một trận liền vây quanh lão tào vào thành cho đến thành đến toàn thành dân chúng được nghe lão tào đại thắng kim quốc mà về vua không vui mừng k h ô n xiết đều phun lên đầu đường đến xem vũ đại nguyên x o á i l ã o tào thấy dân chúng yêu quý vui sướng trong lòng trái ô một m cái quyền phải gật gật đầu dương dương đắc ý hắn dưới hông một thất ngũ hoa ngựa chính là tiêu s á t sắt tỉ mỉ thay hắn chọn giờ phút này chở lão tào đi c h ầ m rãi bộ pháp như khiêu vũ bình thường nói không nên lời mắt như thế mãi cho đến chu tức cầu lớn lao tào xưng sở g i ngựa chỉ thấy cầu lớn trước sau đều là ngự lâm quân tầng tầng thù đem to như vậy mà cầu chỉ có một người độc lập dân chúng theo tới nhìn lên cũng đều s ư n g sở chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ nhưng thấy trên cầu người này sinh được mi thanh ngọc tú trường thân ngọc lập ăn mặc một bộ áo trắng mắt thấy lao tàu rừng ngựa đi tới hắn hô to một tiếng ca ca âm thanh réo rắt cao vút chuyến ra thật xa lập tức chân phát liền hướng phía trước chạy ngự lâm quân hai bên tránh ra mặc hắn vọt ra hơn m ư ờ i bước ra sức nhảy lên lăng không m ộ t quỳ quỳ giảm xuống lao tàu trước người lao tàu giật mình định thần nhìn lại đã thấy hắn mắt lưu quần quẫn hai hàng nước mắt tay nâng huy hoàng một đạo sách từng chữ nói ra cao giọng hắn nói ca ca cha ta muốn đẩy ta tại từ lộ huynh đệ của ta không muốn xem ta sống trời đất bao la đã vô ngã triệu hoàn đi chỗ vậy triệu hoàn tống đế triệu hoàn hoa một chút biện lương dân chúng lập tức vỡ tổ ai cũng không biết vị này t ầ n quan r a khi nào trở về biện lương bây giờ quỷ gối võ nguyên x o á y trước mặt lại g ụ c như thế nào trong lúc nhất thời loạn sĩ bắt nháo cách đó không xa trên từ lâu có cái thanh bảo lao giả l ắ p đầu để một ngụm đan đ i ể n chân khí hét to nói yên l ạ n chỉ một tiếng uống ra cuồn cuộn như sấm dân chúng cùng nhau giật mình đều cắn hàm răng không dám mở miệng liền nghe triệu hoàn rất rõ ràng nói muốn ta triệu thị giang sơn bên ngoài không thể ngăn địch tăng dân bên trong không còn trung lương hiếu đ ễ cung đình l u ậ lên dân chúng lầm than nơi nào còn có mặt mũi làm thiên hạ c h i chủ ca ca ta cầu n g ư ơ i n i ệ m minh đệ chúng ta một trận thay tiểu đệ gánh vác cái này giang sân đi lao tàu vội vàng xuống ngựa đưa tay đi đỡ triệu hoàn bệ hạ người ta quân thần gian giao tình dù sâu đơn giản là như minh đệ bình thường nhưng là hoàn g vị há lại có thể làm cho bệ hạ đừng muốn càng quáy mau mau hồi cùng có lời gì chúng ta chậm rãi thương lượng không mượn triệu hoàn lại trên mặt đất không dạy nổi ôm láo tàu kêu lên không hồi cùng không hồi cùng thiên hạ chuyện chính là muốn nói cho người trong thiên hạ nghe người lời mới vừa nói nói được quá cũng vô lý hoàng vị nếu để cho không được vậy ta triệu thị tổ tông chẳng lẽ sinh ra tới dưới mông liền có đem ghế không thành cựu châu thần khí duy người có đức chiếm lấy bây giờ triệu thị thất đức tiểu đệ tình duyên thoái vị trò ca ca lao tàu nghe xong không đi dậm chân một cái lộ ra tức giận thần sắc hiện đệ ngươi nói mặc dù có lý nhưng là cái này hoàng vị ta vẫn là ngồi không được không phải vậy biết đến là ta người có đức chiếm lấy không biết còn tưởng rằng ta cùng ngươi kết giao huynh đệ dụng tâm không thuần đấy ta võ đại lang cả đời sống chính là nghĩa khí hai chữ há chịu bị người chỉ có sống triệu h o à n cũng bỏ dậy h ù n g h a g d ậ m chân nói ca ca người ta cởi mở nhận n g u y ệ t thiên địa chừng dám cái nào dám nói xấu cái nào chính là tiểu nhân vô sỉ còn nữa nói ngươi không nhìn tiểu đệ trên mặt cũng xem thiên hạ vạn dân trên mặt tốt xấu làm vị hoàng đế này tào tháo liên tục khoác tay không làm được không làm được ta vì thiên hạ làm việc đều có thể phong vương bài tướng cũng không cần nhất định phải làm hoàng đế nói tóm lại tuyệt đối không thể hai người phen này đối thoại toàn thành dân chúng có thai đều biết lao tào sau lưng trong đội ngũ lý quỳ ngồi tại một chiếc trải được mềm mềm sa nhi bên trên liều mạng đưa đầu nhìn ra ngoài ngưu cao nhẹ nhàng đem hắn gỗ thiết n g u ca ca ngươi nhìn triệu gia hoàng đế ba mời thoái vị nhà ta ca ca ba lần chối từ đây là ba m ờ i ba từ quy củ ngươi sau này làm q u a n văn lại phải hiểu được cái này các loại quy củ lý quý nghe thôi cả kinh n ố c k i ế t như ca ca để ta làm quan ta còn muốn giả ý chối từ ba lần không thành vạn nhất ca ca p h i ề n não thu hồi quan nhi đi ngươi có thể bồi ta n g ư cao cười nói ca ca tiểu đệ hảo ý dạy ngươi ngươi như thế nào ngược lại dính lưu ta bất đồng ngươi nói rồi ngươi nhìn tiểu đệ lập cái ủng hộ lên ngôi tri công đi dứt lời hắn thanh lọc một chút cúng họng liền nghe ngô dụng gọi to thế gian như không có võ soái ta chờ lập tri thổ đã bị dị tộc chốt theo ta c hạ ở ba hoa dòng dối, đều thành dị tộc nô lệ. Này triệu thì không đủ trưởng quốc chi minh theo vậy. Võ xoái, võ xoái, mời vấn thiên h xoái, xoái, dòng dõi, nô này trưởng vấn Võ võ triệu đều đủ quốc tộc dị lệ, vậy. mời người c hầu i lợi, đăng cơ đại phúc thể thể Hạ h cúng. cơ tắc tắc có có đăng ăn, vạn dân có thể sống bảo, xã hổ hoàng phong thứ chờ người cùng kêu lên cao giọng t é t lên chính là chính là mời võ x o á i đăng cơ đại bảo mới là thiên hạ vạn dân chi phúc cúng nhũ cao ai nha một tiếng tức giận đến mặt như màu đất lúc này làm một câu thơ nói khá lâm trí đa tình nương miệng thật nhanh nói chuyện không rõ t i ế n ó i hán t u a ở chơi lại đầu tuần bốn buổi tối ho khan thứ sáu buổi tối bắt đầu phát suốt, chu sáu buổi đầu b đi lục xem ệ ngoài h treo ba n à y nay nước, mới hôm h n toàn hạ suốt, đem kế hoạch hạ đem đều kế n Ngoài thứ lỗi. Ngoài ra mời tả khâu danh sơn hỗ tam lương thủ hộ giả phá tặc giáo ý ba vị huynh đài nhận lấy con vịt tả khâu giống như thêm qua chương bảy trăm chín mươi tử vi lấp lánh đế tinh cao chương bảy trăm chín mươi tử vi lấp lánh đế tinh cao nỗ dụng lĩnh một đám văn thần đồn n o tào tháo đem mặt trầm xuống dẫn tím mặt nói chư vị tiên sinh giục ham võ mỗ vào bất nghĩa sao việc này đừng nhắc lại nữa lại nói để ta đang cơ người giết không tha xuất chúng tiên sinh cùng nhau đem cúi đầu trong lòng biết đại gia n h à lại được chơi đây không nói bên cạnh năm đó tào phi xoăn hán chính mình cùng chính mình còn diễn nửa ngày đâu cùng đợi hán đế đi vị t h u c hán lưu bị kế thừa đại thống lưu bị cũng là l i ề u mạng một trận không chịu mai cho đến r a c á t lượng đều muốn từ chức cái này mới bất đắc di khuất phủ chính là một đám võ tướng nhóm không có cái kiến thức này à mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nghĩ thầm giết không tha à、Các、ca ca l ờ i này đều nói rồi xuất khẩu hẳn là thật không chịu làm hoàng đế trong đám người võ thòng mỉm cười trong ngực sờ một khối tiểu ngân tử chụp tại thô to trong ngón tay con ngón búng ra một đạo ngân quang chính giữa dương tái hưng sau đầu đau ai nha rít lên một、tiếng. người ta ta cũng muốn nói thiên hạ này không thể không có hoàng đế hoàng đế này không thể không là ca ca không phải vậy các huynh đệ không màng sống chết từng tràng đại chiến vì ai đến ta nói xong ca ca người rét ta đi thuận tiện g rét la diên khánh cho ta cho cùng la diên khánh kinh hãi l i ề n hội vàng kêu lên ca ca ta có thể cái gì cũng không nói a ngươi bây giờ quả nhiên cũng muốn giết ta lúc vậy ta lại không thể chết vô ích d u n g tiểu đệ nói một câu ngươi không làm hoàng đế thiên lý khó dung tào tháo c à n g g i ậ n lại nghe võ tòng cười ha ha hai tay đẩy ra một đám huynh đệ quát to đại ca ngươi làm hoàng đế thượng hợp thiên ý hạ hợp d â n tâm như lại từ chối lệnh các huynh đệ tâm tào tháo lắc đầu liên tục nhị lan g đừng muốn làm hại ta võ nhị lan cười to nói cả đời làm h u n h đệ ngươi mọi chuyện đều thuận ngươi hôm nay càng muốn ca ca thuận ta một hồi xuống người ôm một cái ôm tào tháo ôm định quát to triệu hoàn ngươi đã thành tâm thái vị long bảo ở đâu triệu hoàn vội nói có có vội vàng bưng lên thay trong mâm chính là áo bảo màu vàng một lĩnh võ nhị lan g hùng y lâm liệt đem mắt bốn phía quát qua quát to tiểu loại tướng công triều thiên vương lâm giáo đầu thất phật tử m ờ i n g ư ơ i bốn vị phí tốn sức thay ta đại ca lấy áo bảo màu vàng k i a bốn cái vui mừng nước mày cùng nhau cười to khá lắm võ nhị lan g tạm chờ, chúng ta đến vậy lúc này đi lấy cái áo bảo màu vàng bốn cái cùng nhau một khoác khoác định tại lao tàu trên thân lao tàu mặc dù dấy r u n h ư thế nào trải qua ở võ nhị lan quỷ thần khí lực chu thông lưu đường mục xuân bạch thắng mấy cái thô lỗ huynh đệ thấy đại h ỉ lúc này mẹ múa cùng kêu lên đại sướng m ũ nhi trống trơn tối nay làm tân làng quần áo hẹp hẹp tối nay làm con rể chiều cái cười mắng đốt hồ thấm cái gì họ cứu c người dẫn đầu hát một cái hợp với tình hình đại khí chút ca khúc nô học cứu nắm tay vỗ hát nói y ỉ tốt rồi đây chính là đệ nhờ huynh đăng cơ hứa quan trung cười ha h a vỗ tay cùng nói hỗ trợ long thợ vị tiêu gia tuệ đầy mặt hân hoan vỗ tay cười nói thánh thiên tử đường triều nhụ cao nghe kinh hãi bận điệu kéo lý quỳ nói ngươi nhìn cái này làm không làm người chuyện đ ố n g nhiên ngươi một câu ta một câu làm lên thơ đến đây có phải hay không là tận lực nhằm vào người ta lý quy nơi nào chú ý đúng lý sẽ hắn ra sức căng cứng khởi thân thể mắt thấy tống giang cười hì hì muốn mở miệng làm đủ khí lực lớn kêu lên nhân nghĩa thi đấu lưu bị cái này một cú họng dẫn tới vô số ánh mắt đám người ngẩn ngơ đ ố n g nhiên cùng nhau mừng rỡ đều nói tuyệt cái này thơ đúng là tuyệt liên tào tháo cũng tự nhịn không được cười to nói thiên yêu ngươi câu này thơ hay quả nhiên là thần lai chí bút ha ha ha ha ha ha lý quy đắc ý tri cực bốn phía ông q u y n ó i c h ế cười c h ê cười đây không phải thần lai t r í bút đây là ta thiết như tự mình viết thủ bút ngưu cao tên kia kiếp sau cũng chớ có nghĩ viết ra ngưu cao thấy ly quỳ lộ như vậy m à t o đ ấ u kỵ chất bích tách rời cơ hồ tự bế cái này lúc tào tháo khoác long bảo bị võ nhị thả lại lưng ngựa càng thêm lộ ra bá khí mười phần bốn phía dân chúng nhìn một chút cũng không biết ai dẫn đầu đống nhiên quỳ xuống một chỗ đồng nói chúng ta biện kinh dân chúng tham kiến hoàng đế bệ hạ nguyện bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn, vạn t u ế tống giang tiến lên mấy bước cười nói ca ca biện lương dân chúng kỳ thật chưa hề quên là ai đem bọn hắn ném cho người liêu là ai đem bọn hắn cứu ra tào tháo hơi s ữ n g sở chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu từ trong lồng ngực l â y động qua quay đầu quát tưởng tính huynh đệ ở đâu tưởng tính được nghe liên tục không ngừng cao giọng đáp ca ca tiểu đệ ở đây tào tháo lớn tiếng nói lúc trước chúng ta đi giang châu trên đường ngươi thay mưu m u n h đo một chữ có thể nhớ kỹ đo được gì chứ lại l ạ n như thế nào giải được tưởng tính chấn động bận đ i ệ u đệ một n g ụ m đan đ i ệ n khí khàn cả giọng hô lớn nói ca ca lúc trước lệnh tiểu đệ chỗ đo chính là một cái chữ hán tiểu đệ giải thích nói há người thiên hạ cũng trái là nước bên phải cách t i ê n t ư ớ n liền lý thanh liên minh đường phú có nói y thì hoàng đường chi cách thiên sáng tạo nguyên cũ ta cao tổ chính là trượng đại thuận thình lình lôi phát lấy đầu chi cho nên đây là thiên hà cột rửa thiên mệnh cách thay chi khí tự vậy hán người lại vì nam tử xưng hô kinh thi có nói giang hán phù phù võ phu quần quận giang hán quần quận võ phu quang quang võ phu nói chuyện đã hợp huynh trưởng chi dòng họ cũng hợp các h u y n h đệ chi bản sắc bởi vậy tiểu đệ nhận định này chữ chi ý cho là huynh trưởng tại lũ lụt bên mờ tập hợp anh hùng võ phu gột rửa tua cờ trọng cách thiên mệnh tao tháo gật đầu n é t lên ngon cải nói nhất chuyển nhiều năm bây giờ hồi tưởng tưởng tính huynh đệ thật sự không hồ thần toán tự vậy mà thôi đã có lần này tiền duyên định trước võ thị thay mặt triệu ta làm đế hoàng liền định quốc xưng là hán định niên hiệu vì thiên hà nguyên nhiên một lời đã nói ra bốn phía huynh đệ cùng nhau đại hỷ đồng thời quỳ gối hô to và t u ế mấy ngày sau phan thụy ngại khấu tử chủ trì xây dựng nhường ngôi đài triệu hoàn lấy tống đế thân phận chính thức nhường ngôi đế vị lao tàu đăng cơ nôn xuất p h á p thủy định quốc vì hán sử s ư n g vũ hán lao tàu đăng cơ phong thưởng quyền thần trước phong triệu hoàn vì ứng thiên thuận đức về nghĩa vương hứa này phú quý thanh nhàn an độ quãng đời còn lại lại phong võ tổng vì nghĩa dũng võ thành vương phiêu kỵ đại tướng quân đem thái kinh cựu trạch phát lấy một nửa chia làm võ thành vương phủ khiến cho ở lại kinh thành chấn n h i ế p thiên hạ nóng hung lại phong triều cái vì trung nghĩa lô vương đem thái kinh cựu trạch hàng phòng bếp một nửa khác chia làm lô vương phủ hứa này ở lâu kinh thành lấy do huynh đệ nghĩa khí võ tòng cười to nói đến cùng là thân ca ca quả nhiên đau huynh đệ cùng thiên vương ca ca làm hàng xóm một năm tỉnh ta bao nhiêu tuổi l ử a tiền triều cái cũng là đại hỷ chỉ vào những người khác nói hoàng thượng không cần lấy xuống phủ đệ cho bọn hắn để ở tại bồn vương ra theo bồn vương ăn uống triều thiên vương cả đời này chỉ thích minh đệ không ái nữ sắc chưa từng sinh hạ một nam nửa nữ chỉ cùng các hảo hán gặp nhau mặc dù làm vương ra không thay đổi ngày cũ khí phái chân chính là t ò a hạ khách mọc đấy kim tôn diệu không không phàm nam lai bắc vãng hảo hán đến ném đều tốt đem ăn uống linh đình mở tiệc chiêu đ á i nếu muốn ở lại mặc ngươi ở đến thiên h o a n g địa lao nếu muốn đi lúc lấy ra vàng bạc đưa làm lộ phí dần dà bị thiên hạ công nhận là thế gian đệ nhất nhiệt tình vì lợi ích chung người cũng có người bởi vậy nói hắn xúc dưỡng môn khách lòng mang ý đồ xấu muốn đi hán thái tổ chức mặt cáo trạng nhưng mà thư tố cáo mới đưa tới thời thiên trong tay liền bị kẹt lại về sau võ tòng biết được càng là tự thân tới cửa, một trận đánh cho cáo trạng người thoi t h o á t mãi cho đến hơn hai mươi năm sau triều thiên vương mập đến bốn năm trăm dư cân tự xưng biện lương chạy ẹ n một ngày say m ề m một phát ngã lật không một người đỡ được hắn lên cùng bận bịu i đi sắt vách mời võ thành vương đến dịu hắn lúc khi tức đã tuyệt cái này chính là triều thiên vương đời này kết cục lại phong phương tịch vì quan minh m g ô vương có giám sát quan viên địa phương quyền hành cũng ban thưởng ngự kiếm một ngụm phạm có tham quan trái pháp luật hớ này tiền trạm hậu tấu lại truy phong kiểu đạo thanh vì hộ quốc an bang trung dũng vô song thần thống phát hiện linh đáp đức trật i ê n lệnh trì hạ châu huyện đều cần lập miếu thế tự dân gian xưng là kiểu làng quân miếu phải có linh nghiệm thuốc lá cường thịnh vô cùng chư vương hướng xuống lại phong công hầu bá t ư ớ c vị một số một đám huynh đệ phàm người có công đều được hậu thưởng trong lúc nhất thời người người vừa lòng hài lòng đang vui nhặt lúc đ ỗ n g nhiên phía nam truyền đến thư đạo là phương tịch chỉ huy lấy kim lăng mắt thấy phá thành thời khắc không biết như thế nào xảy ra biến cố lại ăn một trận đại bại phương tịch nhà mình cũng thân bên trong hai mũi tên thương thế không nhẹ lao tàu được nghe giận dữ tự trên long ỉ n ả y người lên các huynh đệ thông thả yên vui lại điểm mấy cái huynh đệ theo chấm chuyến lần sau g a n a m tự mình bắt triệu cắt kia lao cậu lại hưởng thái bình không mượn một lời đã nói ra nhưng nghe hai bên văn võ trong ban vô số hảo hán tranh nhau chen lấn nảy ra đều gọi nói bậy hạ vạn vạn mang vi thần đi nha đây chính là đế tinh cao chiếu tử vi thiên hiệp mắt thu hết trong trần thế trận báo kim lăng can qua động mê ngông minh đệ hạ khói lửa chương bảy trăm chín mươi một một t r ậ n chiến cựu châu tứ hải bình thượng chương bảy trăm chín mươi một một t r ậ n chiến cựu châu tứ hải bình thượng lại nói lao tào nghe được phương tịch binh bại không khỏi vừa mừng vừa sợ cả kinh là phương tịch đường đường thành công lại có hoa hòa thượng thanh diện thú bậc này giú tướng tương trợ đối p hắn cũng không giam thất lễ lập tức lệnh tiêu gia tuệ tiểu loại tướng công trở người phụ tá võ tòng chấn giữ biệt lương tự mình đốt lên hùng binh ba vạn ngự giá thân trinh thuận theo xuất trình huynh đệ chính là ngô dụng lâm sùng hoa vinh phương tiện thạch tú liêu nguyên trúc kính trương ba phấn phản thụy an đạo toàn đới tông thời thiên tống giang tống thanh Khổng Khổng Tô đại ị n Bằng, h Âu m quân xuất phát mấy ngày đi đến ứng tiên h phủ phòng học độ hạ hầu thành nhị tướng c h ấ n thủ ở đây đau khổ khiêu chiến lao tàu do chi đưa vào trong quân cùng nhau đi về phía nam lại đi mười mấy ngày trừ châu quân coi giữ hơn một vạn người thám tính được lao tàu binh mã xa xa ra giải tán lập tức lao tàu đến lúc đó chỉ thấy cửa thành bốn mở liền không đánh mà thắng chiếm thành tử phát ra bố cáo an dân lại điểm đới tông thời thiên nhị tướng làm hắn giả dạng làm dân chúng sang sông liên lạc giang nam binh mã cũng thám tính binh bại tình hình Trôi q thống, thống sao vậy hắn hai đường binh mã nhân số phi thiếu một khi đánh tan hóa binh vị phỉ hỏa loạn địa phương t h ấ m lòng không đành lại thả hắn đến trừ châu nhất cử thất bại đỡ đi bao nhiêu hậu h o a n n ô dụng chắp tay thở dài có quân như thế chính là thiên hạ chi phúc lợi tào tháo cười to truyền lệnh nói lâm xung tô định nghe lệnh hai người các ngươi dẫn ba nghìn ngừa quân như thế như thế hoa vinh âu bằng nghe lệnh hai người các ngươi dẫn ba nghìn ngừa quân như vậy như vậy tứ tướng ôn quyền lĩnh mệnh diêm phần mình lĩnh quân đi cái này lúc ngoài doanh trại thông t r u y ề n đới tông thời thiên trở về lao t à o đại hỷ bận bịu i triệu hai người yết kiến hai người bước nhanh thăng đường ngươi một lời ta một câu đem lần này đi dò xét được tình hình một vừa nói ra nguyên lai、like、mấy tháng trước đó phương tịch giết bại đồng quán vây mao sơn binh mã về sau nghe theo dư năm b à kế sách bố trí nghi binh tại kim lăng phủ tả hữu không ngừng bồi hồi doa đến hắn trong thành binh mã không dám t h i ệ t động nhà mình tắc lanh chúa lực liên chiến b ô n phía đem hồ châu ninh quốc phủ rộng quân đức hồ châu huy châu nghiêm châu đều đánh xuống những địa phương này vốn là phương tịch lần trước tạo phản chi trốn cũ giáo đồ đông đảo trong lúc nhất thời cùng theo người hơn mười vạn người uy phong phục c h ấ n phương tịch vui mừng liền đ i ề u binh khể tướng mạnh đánh kim lăng phủ kim lăng phủ bên trong lão quan gia triệu các chiêu cáo thiên hạ đạo là hoàng đế bị minh giáo làm hại chính mình tâm lo xã tắc chỉ phải lần nữa đăng cơ phong lao xo xoái, trương đã làm hộ quốc đại nguyên xoái. trong t h lúc đó đi qua rừng nỗi núi trên núi dết tiếp theo đu cường nhân muốn đoạt quan binh lương thảo lý cương tức dẫn đến khóc lớn nói chính xác là nước mất nhà tan thời điểm liền giặc cỏ cũng dám đến đoạt quan binh các minh đệ dứt khoát đều cùng giặc cỏ liều chết một trận chiến mọi người cùng nhau lấy cái chết báo cốc đi nhưng mà những binh lính kia đều cười nói chúng ta tham gia quân ngũ những năm này lương đồng không một n g u y ệ i không cắt xen chúng ta nơi nào thiếu hắn lao triệu ra lại muốn lấy cái chết báo đ á p hắn bây giờ chịu rời nhà ngàn d ặ m đến đánh trận vẫn là nhìn n g ư y i lý lao ra là cái trung thần phân thượng nguyện ý cùng ngươi đi một lần nhưng là thật muốn tử chiến lao ra thứ tội mời ngươi đi tìm người bên ngoài đi lý cương lắc đầu thở dài tham gia quân ngũ không ăn no đánh trận trở về chạy nếu như thế nói trách các ngươi không được lập tức không để ý tới những binh lính này rút ra bảo kiếm phóng ngựa thẳng hướng cường đạo dưới chương hắn lại có cái trung dũng gia tướng gọi là trương bảo có thể làm một đầu đục tôn sắt thấy lý cương hiểu mạng nhà mình nói, ta tại lý lao gia phụ thượng làm g i a tướng những năm này lý lao gia chưa từng trễ n ả i ta hắn tuy là cái nghèo con nhi nhưng luôn luôn hắn ăn cái gì ta ăn cái gì như thế nào không nhận hắn ân tình lập tức lôi ra hai chân đ ổ i kịp lý cương tuấn mã hét lớn lao g i a về sau hơi chút hơi đợi mặt tướng đánh giết tạ tướng báo ngươi những năm này ở nước lập tức đụng vào đám người côn sắt vung đ ẩ y tay nâng nệ lật hơn mười người tập bên trong thủ lĩnh thấy nạc như nói khá lắm mắc sĩ đợi ta đi sẽ hắn liền đem trong lòng bàn tay xong truy bay xuống đến chiến trương bảo cái này thủ lĩnh phản loạn tội không lớn lắm khiến cho một đôi thép tốt truy trương bảo mặc dù lại không phải là đối thủ của hắn hai cái đại chiến hơn ba mươi hợp chưng bảo đầu kia cây gậy hiển nhiên ngăn cản không nổi lý cương thấy kêu lên chưng bảo đừng sợ người ta chủ tớ hôm nay chết tại một chỗ phóng ngựa múa kiếm tiến lên g i a công thủ lĩnh phản loạn thấy cả kinh nói ta bình sinh chưa từng thấy như vậy một đôi chủ tớ nhấm bảng nghĩa khí đem truy một điểm ngăn lại hai người quắp nột kia con nhi ngươi đến tột cùng là người phương nào như vậy không rụt rẽ chết lý cương cười t h ẳ m nói bây giờ quốc gia còn không còn đại thần hà lấy sinh tử vì niệm ta chính là lý cương bây giờ lãnh binh đi kim lăng cần vương không nỡ bị ngươi cái này tặc tử ngăn lại nếu không thể báo đáp quốc gia chết ở chỗ này cũng chính là tia thủ lĩnh phản loạn nghe cả kinh nói ta nghe qua trong triều có cái trung thần lý cương không ngờ vậy mà là ngươi ai sớm biết như vậy ta cũng không tới kết ngươi nói lấy xuống ngựa cắt phất lý cương vội vàng xuống ngựa đỡ dậy h ỏ i t h ă m t ê n họ lại là trên giang hồ nổi danh một viên hào hán gọi là thiết truy đem gì nguyên khánh lý cương lôi kéo hắn nói hà tướng quân ta xem ngươi cái này thân võ nghệ kinh thiên động địa mai một lùm có gian ha không đáng tiếc không bằng theo ta đi cứu giá bạn quan tại ngự tiền bảo đảm tấu ngươi một cái đại quan nhi vợ con hưởng đặc quyền cũng không hưởng công ngươi cái này thân tốt võ nghệ dì nguyên khánh vui vẻ nói hà mỗ lâu dục như cái tiền đồ chỉ hận không người dẫn đường đã được lý công chiếu cố há chịu phục vì cường đạo lập tức hàng tại lý cương dưới trướng lý cương vui vô cùng liền làm hắn làm tiên phong tiếp tục đi tới đô thành phương tịch kia toa vây thành lâu này g chợt có cái tống đem dương t ổ n trung tại trong thành bắn ra một phong thư đến tự xưng đồng quán dưới trướng cho nên tướng bởi vì đồng quán thất thế lần chịu ức hiếp nguyện hiến c ử a thành vì tiến thân c h i giai phương tịch đem tin bày ra tại trừ tướng cho rằng đây là lòng người ủng hộ hay phản đối hệ gia trực giác lý ứng hồi ư c đạo người này quả là đồng quán dưới trướng chiến tướng trước đây bất ngờ đánh chiếm du quan đã từng ra trượn liền thu lý ứng mấy ngọn phi đao v õ nghệ quả thực bất phảm phương tịch nghe càng thêm không nghi ngờ liền cùng dương tồn trung ước ngày tốt lành hiến môn đoạt thành lỗ trí thâm c a o mày nói chúng ta vây thành lâu ngày sớm muộn nhất định có thể p h á hắn làm gì đi hiểm hiệu tống đem nếu là có chủ tâm lừa g ạ ta t lại muốn ứng đối ra sao phương tịch nói ta trong lòng sớm có lập kế hoạch chỉ tiêu chia binh hai c ố tuần tự vào thành hắn tung thật có phụ binh ta hậu trận che đậy giết tới một phát đều giết hết hắn ngày đó canh hai trên thành quả nhiên châm lửa để tin phương tịch đại hỉ thân dẫn một quân thẳng rét đi qua nhưng thấy cửa thành mở rộng dương tồn trung quỳ mọc xuống đất đó lấy miệng nói nhìn thấy thành công như gạt mây sương mù thấy thanh thiên phương tịch c ư ờ i to vẫn như c ũ lệnh dương tồn trung lĩnh bản bộ binh thủ cửa thành chính mình thẳng đến hoàng cung đánh tới lỗ trí thâm chờ thấy phương tịch đắc thủ cũng bông ra ôm ấp xua binh đánh lén đi vào phương tịch một mực giết tới d ư ớ i hoàng thành đang muốn đoạt hoàng thành chật nghe một tiếng cái mò vang trên hoàng thành đứng ra vô số nhân mã cung n ỏ pháo thạch như mưa rơi lập tới đồng thời trường hai bên đường nóc nhà cũng tuân ra rất nhiều binh sĩ ở trên cao nhìn xuống tên nỏ mảnh ngói đập loạn, loạn đánh lại có vô số bó đốt ném dưới trên mặt đất lại là sớm đã phủ kín dâng dạng lập tức thế lửa đ ố t lên phương tịch bộ đội sở thuộc binh mã đại l o ạ n lỗ trí thâm kiến thức k h ô n g ổn liền muốn hồi binh chiếm đóng cửa thành không ngờ dương tồn trung sớm đã đoạt lại trên thành trước đem ngàn cân áp b u n g xuống lại đem xe đao tắt lại tường thành bậc thang đạo ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống đem c u n g t i ễ n loạn s ạ n g phương tịch hậu quân cũng loạn thành một đống lao tướng trương xuất lĩnh binh thẳng giết ra đến dưới chướng mấy cái manh tướng chính là dị rót m ầ n phó trương hiến gia luật được vinh gia luật được t r u n g sóng vai hướng phía trước bánh d i ế t trần tam thương trở tay không kịp an gia luận được vinh d i ế t lật d ư ớ i ngựa phương tịch quân càng thêm đại bại hôn chiến g i a n cựu hoàng tử triệu cấu khoác g i á c trụ tự thân lên trận liên xạ ba mũi tên phương tịch chỉ né tránh một tiễn liền bị b ắ n ngã ly ứng dư hóa long h o à n g hốt xá chết d ế t vào gánh v ắ t phương tịch mà ra một đường tháo chạy đến thành nằm dưới thấy lui không thể lui chúng quân đều đánh chống gieo họ đứng dậy hoa hòa thượng lỗ trí thâm hết lớn ta chờ phụng võ đại ca tứ lệnh kinh doanh gian nam như, như vậy thảm bại như thế nào có mặt đi gặp hắn đều kẹp lấy lô đít vu gia đợi ta dẫn các ngươi lập tức xuống ngựa đào khôi giáp đem một đầu t i ề n trượng mua đến bánh xe bình thường thẳng d ế t vào cửa thành bên trong đi xoay người túi thân hai tay nâng kia ngàn cân áp liền muốn nâng lên chung quanh quân sĩ cả kinh kêu lên ra ra cái này chẳng lẽ là điên cái này sắt giáp bông xuống trừ phi trong miếu kim cương h i ể n thánh không phải vậy ai có thể nâng lên lỗ trí thâm cười gần nói trong miếu kim cương tính cải rắm một phát than ta đổ nhạo ngươi chờ không tin lúc đều không cần trước mắt đang khi nói chuyện nhưng gặp hắn một thân cơ bắp như thủy chiều chuyển động trên cánh tay nổi gân xanh cầu long lan tràn quanh thân trong miệm kêu lên lên lên, lên. liền nghe sát á p két két tiếng vang không dứt quả nhiên ă n hắn từng chút từng chút d ơ lên cho đến một người cao thấp lỗ trí thâm vừa người tiến vào miệng công dưới một tiếng hổ gầm hai tay manh tướng sát á p chống lên hét lớn đều đi đều đi chúng quân vui mừng không thôi cùng kêu lên kêu lên ra ra nhà chẳng lẽ là minh tôn hiển thành vậy nhao nhao vọng chạy ra ngoài dương tồn trung thấy thế vội vàng l ĩ n h quân giết hạ thành đến lại bị dương trí ngũ thượng trí l ĩ n h quân chia ra n g ă n trở lỗ trí thâm cái này toa một mình chống đỡ cửa sắt ướp chừng hai nén hương công p u cho đến đám người phần lớn chạy ra ngoài hắn cường tráng thân hình đã là lắc lư không dứt. nhà m ì lỗ trí o n lòng g b i thâm lúc này hai tay thô lớn hơn một vòng không ngừng hễ ẩm sưng như phế cười to nói huynh đệ hôm nay nếu không phải a sư minh tất cả mọi người là vợ chết lập tức một các tướng lĩnh vội vã chỉnh đốn binh mã muốn rút lui lúc bỗng nhiên lại rết ra hai đường binh mã một trái một phải đâm đến vo quân đại loạn đây chính là muốn đem kỷ công tất chiến dịch ai ngờ đất bằng khởi phong ba kim cương phấn cánh tay nhờ áp lên binh qua phân tranh giường như sôi cân xoáy chương bảy trăm chín mươi hai một trận chiến cựu châu tứ hải bình chung chương bảy trăm chín mươi hai một trận chiến cựu châu tứ hải bình chung ngoài thành cái này hai đường binh mã chính là, là lai à l lịch thế nào trong đó một đường tự nhiên là lý cương cần vương quân lấy gì nguyên khánh làm tiên phong anh dũng đánh tới một đường khác lại là lưu dự c h i tử lưu lân lúc trước lưu dự binh bại bọ mình lưu lân ném hoàn nhan diên hy vinh dương một trận chiến lao tào tướng kế liền kế đại phá tàn liêu lưu lân xem thời cơ nhanh dẫn mấy cái huynh đệ kết nghĩa chạy thoát tràn trọc hoài tây vì cướp về sau lại là triệu cấu biết được hiến kế lao quang hắn g i đem hắn nhóm này chiêu hắn bây giờ cùng nhau đánh tới cần vương ở ngoài thành mai phục lâu vậy chỉ vì hôm nay quyết chiến phương tịch cái này toa bị giết cái thình lình r ắ n mất đầu gian nhất thời càng thêm đại l o ạ n may mà chúng tướng cấp có bất phàm nghề nghiệp nhao nhao linh quân tứ tán g i ế t ra lại đều nhờ quân tống đều không muốn tử chiến cùng truy giết một mạch liền tùy ý bọn hắn bỏ chạy lý ứng dư hóa long bảo đảm lấy phương tịch một đường n g a không dừng bó thẳng đến mao sơn cùng dưỡng thương ở đây xử tiến tụ hợp thủ hộ ở đây dư năm bà biết được binh bại giật nảy cả mình vội vàng dẫn bản bộ nhân mã rời núi đem đến tiếp sau từng nhánh bại binh thu nạp tổng hợp được hơn ba vạn người còn lại đều đào tẩu vô tung đới tông thời thiên hai người dò xét được tình tưởng hồi báo tào tháo tào tháo lắc đầu nói b ậ c này trá hàng kế sách mặc dù thô t h i ệ n lại là dễ nhất câu động lòng người không khỏi thở dài một tiếng âm thầm nhớ tới năm đó buộc dương chi chiến điển thị trá hàng chính mình tham nghiệm kẽ h động suýt nữa mất mạng trong thành lại có hậu đến trận chiến xích bích hoặc cái trá hàng càng là trực tiếp mất đi thống nhất thiên hạ tốt nhất cơ hội tốt than thở một phen chấn tắc tinh thần nói nước tống dù có này thắng đại thế cuối cùng khó sửa đổi chỉ nhìn hắn khốn thủ nguy thành hồi lâu bất quá hai đường binh mã đến cần vương liền thấy thiên hạ nhân tâm ta chờ chỉ lo vững vàng trước bại dương châu lưu châu hai chi binh lại vượt sông cùng triệu các quyết chiến lại qua một ngày vương tiếp giết tới trừ châu thành dưới triển khai t r ậ n thế q u á t to phản tặc võ đại đi ra nhận lấy cái chết tào tháo cười nói lại ra khỏi thành cùng hắn làm qua một trận nhìn xem chi này quân mã chất lượng l i ê n điềm binh ba nghìn mang chúng tướng ra khỏi thành trông thấy đối diện quân trận trước nam viên chiến tướng diêu võ dương oai cứ bên trong một cái ba mươi mấy tuổi tuổi tác tay cầm trượng bát xà mâu dâu quay nón đời mặt chính là dương châu chủ tướng ngự doanh tiền quân thống nhất quản lý vương tiếp vương tiếp thấy tào tháo phía sau hoàng kỳ pháp phới trong lòng r u lên trên giới giò xét vài lần đ ố n g nhiên cười ha h a chỉ vào tào tháo nói ta đem ngươi cái này mình tặc tin rằng ngươi thân cao không tới năm thước không có chút nào n h â n quân trí tướng như thế nào cũng dám ngông cùng s ư n g tôn không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao tào tháo trong lòng tức giận trên mặt lại là cười nhạt nói chấm vóc người rút h ấ p đạm phách lại đủ mấy năm qua nam trinh bắc chiến bại tận quân g i ặ kim liêu tây hạ hoàng đế thấy chấm đều sợ mà cuối đầu, thử hỏi ai dám áo màu vàng. Lại nói chấm hỏi chấm. cuối cười mà dám đều đầu, sợ ai vương tiếp nói g không h e nào n lời để n hắn bất quá khởi xướng dẫn đến đem xà mâu một chỉ quắt ai đi cùng ta cầm cái này phản tạc dưới trướng bình khấu tướng quân phạm quỳnh t ê u lên ta đi cầm cái này t h ắ t tặc múa đao phi mã mà ra tào tháo chỉ đạo kẻ này vô lễ ai đi thay chấm g i ế t chi tô định k h ó được theo láo tào chinh chiến một lòng muốn cán công cực khổ cao giọng nói mặt tướng đi giết hắn thúc ngựa vung mạnh đao thẳng đến phạm quỳnh nhị tướng ngay tại trước trận giết thành một đoàn hai bên chúng tướng ngưng thần xem cuộc chiến gặp hắn hai cái đấu đến hai mươi khép lại phạm quỳnh dần dần không được lại vương tiếp vội la lên ai đi giúp đỡ dưới q u y n một trẻ tuổi chiến tướng ứng thanh mà ra quát to mông chủ tướng thu lưu tri ân vừa vặn hôm nay đền á p tay cầm một đầu đ chúc kính gặp hắn tới hung quát to một cái đuối một cái mới là h ả o hán mộ là đại tướng trúc kính đến đem không biết họ tên trẻ tuổi tống đem quát to ta chính là tây quân dương có thể bật vung mạnh đ ổ n g vào đầu rơi đập chúc kính vung đua đón lấy hai cái đinh đinh đang đang chiến tại một chỗ lao t à o kinh ngạc nói nguyên lai người này chính là dương có thể bật không phải nghe nói hắn theo n ã i huynh lĩnh bạch đỉnh trọng kỵ lụ trận chiến qua đời tại hà g i a n phủ rồi sao nguyên lai ngày xưa hà g i a n phủ đại chiến mạnh tướng dương khả thế chế tử này thân tướng lăng thủy lạnh ôm này di thể xá chết xung phong lấy đ o n đao đâm dương có thể bật chiến mã, dương có thể bật mơ hồ đụng vào trên núi lạc đường mấy ngày phương ra đồng quán đại quân đã lui lại dương có thể bật về xây không được đồ gặp liêu q u ố c tiểu cổ bình mã vây quét quân tống tàn quân khó khăn huyết chiến thoát thân lại sinh một cơn bệnh nặng nuôi mấy tháng mới được khỏi hẳn đợi c h ă n trọc trở lại biện lương biện lương đã luôn hãm các loại lời đồn đại khó phân biệt thật giả hắn nghe nói triệu cắt tại nhuận châu liền lung tung hướng phía nam chạy nhanh gặp phải vương tiếp bộ đội sở thuộc tự hoài phải c h ế n hạ biết được này cảnh ngộ rất là thương tiếc liền lưu tại nhà mình trước c ư ớ n g phân công g i a sân cái này tứ tướng từng đôi chém giết lại đấu hư chiêu lửa gạt mở môn hộ một đao chặt phạm quỳnh xuống ngựa vương tiếp kinh hãi vội vàng minh kim thu binh dương có thể bật bất đắc dĩ h ồ i mã đến trong doanh thấy dương có thể bật tức giận nói phạm quỳnh dù bại ta đang muốn chạm kia trúc kính vãn hồi thế cục chủ tướng cớ gì thu binh vương tiếp không nhanh nói ta dùng binh tự có đạo lý há nhữ tiểu nhi có khả năng dự tính n ngươi không gặp võ tặc binh tinh tướng dũng ta như cùng hắn liều quá mức lại làm cho đỗ sung ngồi thành đại công ngay kế tiếp đỗ sung binh đến cùng vương tiếp kết thành l ê n doanh c ộ n lại binh mã năm vạn có thừa lần nữa ra doanh k i ê u chiến trước trận v ư ơ nói g thuật xong dưới chương tứ đại thống chế quan cùng nhau diễn ra chính là thích phương trần tôi l ị c t hưng động trước tào tháo cười nói đi bốn cái huynh đệ ngăn chở hắn phương kiệt thạch tú liễu nguyên khổng minh cùng nhau g i ế t ra diễn phần mình chống đỡ một người giao chiến phương kiệt hét lớn một tiếng một kích đâm chết thích phương đang chờ h ồ i trợ c h ậ t thấy khổng minh luôn cuống tay chân vội vàng xiết chuyển đầu ngựa đem khổng minh thế cho tự mình cùng đồng chức giao chiến đồng chức người này từng tại cựu cung sơn vì cướp người xưng thiết diện đại vương tay là một con cọp đầu nguyệt nha s ạ có sức mạnh vạn người không thể chống lại về sau quân liêu đánh tới hắn bị lao tướng địch hưng ơ chiêu ăn thuận theo huy hạ tác chiến nhiều lập chiến công chỉ là hắn vo công ty u cao như thế nào có thể so với phương kiệt hai lần đại chiến ba bốn mươi hợp phương kiệt phấn khởi thần uy hô một kích xinh xinh chém đứt đồng chức nguyệt nha x ạ lại phục một kích đâm này ở dưới ngựa trần tôi địch hưng cùng thạch tú l i ê u nguyên chiến năm mươi hợp bất phân thắng bại nhưng thấy phương kiệt liên sát hai tướng cũng không khỏi sợ hãi r i ê n g phần mình làm cái hư chiêu bại về bàn trận tống giang trận lên quá i nhãn quát to bậy hạ quân địch liên tiếp bại hai ngày tất nhiên thắng đảm lúc này vừa vạn phá địch tào tháo cởi m à đồng ý chi tống giang tự mình sức một đầu thường vung vẩy nói các minh đệ đều theo tống mô đi giết địch mang theo ba nghìn hạ quân nhất cử đụng đem quá khứ quân tống quả nhiên đại loạn tống giang trượng lấy trường thương trong tay trai tống thanh phải khẩu lượng liên sát bảy tám danh q u â tống chính xác uy phong lẫm liệt dũng mạnh hơn người quân tống một đường l u i quy doanh bên trong trong doanh trại quân coi giữ nhau nhau bán tên tống giang lúc này mới dương dương đại ý lãnh binh mà quay về c h ạ m vào tối đới tông làm thần hành pháp chạy vội đến tống bên ngoài trại lính chưng ơ tay vọt tới một chi không đầu tiễn trở lại liền đi quân tống nhặt được mũi tên thấy phía trên bọc lấy một phong gấm lụa không dám thất lễ vội vàng đưa đi cho đỗ s ù n g vương tiếp nhị tướng mở ra xem lại là một phong thư khuyên hàng tin nhị tướng hai mặt nhìn nhau nửa ngày đỗ sung đem thư khuyên hàng ném một cái cười to nói khá lắm võ đại lang thật lấy chính mình đem thiên hạ trung chủ chính là muốn chiêu hàng ha có liền điều k chẳng lẽ không duyên cớ liền muốn người ta bậc này trung thần đầu hàng sao là đêm ba canh lao t à o nổi lên ta m quân mở cửa thành c u ầ n c u ộ n thẳng hướng tống doanh đỗ sung vương tiếp vạn không n ờ tới lao t à o mấy canh giờ t r ư ớ c còn tại chiêu hàng đảo mắt liền đột kích doanh nhất thời đại bại cần thừa dịp tối đêm trốn nhảy lên lúc lâm s u n g hoa vinh hai chi kỵ binh cây quạt bánh mì chép mà đến một phen đại sát phía dưới cho đến bình minh hơn năm vạn quân tống đào tẩu không kịp ba nghìn số lượng đỗ sung vương tiếp tận bị bắt đoàn luyện sứ trương d ụ dương tình chết bởi trong loạt quân thạch tú liễu nguyên bắt sống chân tôi phản thủy đất bát dương có thể bật tả sung hữu đột chính gặp lâm sung hai cái giao chiến mấy trục hợp bị lâm sung bức ở bình khí cưới ngựa cầm nã đến tận đây hai đường quân tống hóa thành hư không lao tảo xua quân tiến nhanh uống mã trừng giang phái người hướng thái hồ liên lạc thủy quân đến đây đổ hắn sang sông tin tức chuyển đến kim lăng toàn thành chấn động đây chính là long phi trên sông sóng đập t i ề n ngựa đạp trong thành hồn r ụ c đ i ê n vạn d ạ m sơn hà dương hàn xí hào hùng phun ra nuốt vào khí vô biên chương bảy trăm chín mươi ba một trận chiến cựu châu tứ hải bình hạ chương bảy trăm chín mươi ba một trận chiến cựu châu tứ hải bình hạ đỗ sung vương tiếp hai quân bị toàn diện có số ít binh tướng chạy thoát chưa hết một ngày gian liền đem tin tức chuyển đến kim lăng triệu cắt kinh hai nói võ thực gian tặc như thế nào tự mình lanh binh đánh tới hẳn là kim nhân lại ăn hắn giết bại không thành đáng hận kêu hoàn nhan a cốt đả chấm như vậy tín nhiệm hắn lại không chịu được như thế m ộ t kích triệu g a i triệu cấu nghe hỏi nhao nhao đến đây kiến giá lại nói tự triệu hoàn băng hà về sau triệu cắt lại lên đại bảo lại chưa từng định ra thái tử chi vị tam hoàng tử triệu g a i luôn luôn thâm thụ triệu cắt coi trọng tự cho là trừ ta ra không còn có thể là ai khác ai ngờ lại có triệu cấu hành không xuất thế phân đi triệu cắt rất nhiều xử t r i ệ u cấu thứ chín mẫu thân vi thị xuất thân bần hàn lúc đầu không bằng các ca ca được sửng ái nhưng khi đó kim nhân tiến đánh biệt lưng ơ lúc t r i ệ u cấu ngay trước lao q u a n ra trước mắt một tiên bắn bị thương gia luật diên hy đại xuất danh tiếng về sau ám sát trương ban sương kiếp triệu hoàn đến kim lăng đều có bút tích của hắn bị lao q u a n ra hủ vì hùng vũ b i ế t binh nô gia sư tử con cúng liền ngay cả lúc trước bị lao tạo chỗ lớn an tiêu đ ị n h mấy cái c á i tát cũng thành hào quang chi ế n tích biểu hiện ra hắn sớm nhìn tấu h lao tạo ý đồ không tốt n h ã lực có can đảm cùng này đối nghịch g ú t khí tăng thêm lần trước đại thắng t r ư ơ n g chỗ hiến dụ địch xâm nhập kế sách triệu cắt nghe nói muốn thả phương tịch đại quân vào thành lúc đầu vạn vạn không dám cũng nhờ có triệu cấu lực trần lợi hại vừa mới tráng lên gan đồng ý triệu cấu càng là tự thân lên trận tiến bắn phương tịch càng thêm bị triệu cắt coi trọng quan trọng hơn chính là triệu cắt hoàng vị mất mà được lại trong lòng đối chương này bảo tọa gấp bội coi trọng mà triệu cấu năm nay đành phải mười sáu tuổi so với triệu giai lại nhỏ hơn không ít cái này tại triệu cắt trong lòng lại là một đạo cực nặng quả cân cái này còn chờ ca triệu cắt chính tại đại phát lôi đình thấy hai đứa con trai đến đây liền vội vàng tiến lên một trái một phải kéo lấy tay á o hoàng hốt vội nói tốt hoàng nhi người hai cái một văn một võ đều là ta triệu thị lương đ ó n g bây giờ võ tặc v ừ a t sông sắp đến nhưng có kế sách thần kỳ dạy ta triệu g a i vội và nói g n phu hoàng có thể truyền h ị c h tứ phương lấy các quân châu chi châu thái t h ú kiêm nhiệm đoàn luyện sứ tổ chức hương binh nghĩa dũng đến đây cần vương triệu cắt lắc đầu nói trước đây phương tịch vây thành triều đình chiếu lệnh các nơi binh mã cần vương chỉ lý cương lưu lân hai đường c h u n g vào một chỗ cũng không đủ vàng người còn có người nào có thể đến lại nói chiêu mộ hương dũng không phải một ngày chi công cùng đem binh mã luyện thành lúc võ tặc đã phá thành cũng dứt lời nhìn về phía triệu cấu triệu cấu không chút hoang mang ô m quyền nói phụ hoàng chớ bờn lần trước phương tịch hơn mười vạn đại quân còn một c h ố n g mà bại võ tặc cùng kim binh đại chiến phương thôi phương bắc tất nhiên một mảnh hỗn độn hắn có thể rút về bao nhiêu binh mã lấy nhi thần nhìn tới hắn nhìn như thế tới hung hăng kỳ thực bất quá nọ mạnh hết đà ta trong thành kim lăng còn có sáu bảy vạn có thể chiến chi binh cũng không thiếu hổ lan g d u n g tướng vừa vặn thừa dịp hắn suy yếu nhất cử đánh bại phụ hoàng võ tặc vừa chết không chỉ thiên hạ trọng an kim liêu tây hạ tri thổ cũng có thể thừa cơ lấy chi này chờ trợ giút phụ hoàng muốn thành bất thế chi công lao sự nghiệp vậy theo r i ệ u cắt n g x n lý mà nói hắn chiếm vương bắc thổ địa nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm tái phát binh liền đánh vậy liền khó lường c u n g nhưng mà thiên không phù hộ hắn nghe nói bại phương đ ị c h vậy mà vội vội vàng vàng liền đến t i n đánh hắn bất quá n i mạnh hết đà chấm lại là dùng khỏe ứng mệnh lại theo trường giang nơi hiểm yếu chấm nghĩ ký lại kia lúc đó giống như giờ này khác này triệu cát triệu cấu hai cha con đồng thanh nói lập tức ngửa đầu cười to triệu gia nhìn xem hăng hái lao cha cùng huynh đệ ánh mắt bên trong lướt qua vẻ không thích mấy ngày sau quá hồ nước sư quần vượt mở đến trường giang bắc bờ người nổi tiếng thế sùng dẫn hồ kính hồ hiển nhị tướng xa xa thấy lao t ả o liền bái nằm trên mặt đất vui mừng hớn hở kêu lên chúng thần gặp qua bệ hạ lao t ả o cười to bước nhanh tiến lên đỡ dậy người ba người trước đây công tích chấm đã tất biết bây giờ nhưng chở đại quân ta vượt qua sông đi chính là ngươi chở đại công lao liền dẫn b i n h tướng lên thuyền tự khai thác đá đổ bộ dưới t r ư ớ n g ba mươi năm không không quân tính cả người nổi tiếng thế sùng bộ đội sở thuộc ba nghìn thủy quân cộng lại ba vạn tám nghìn chúng chủng chung điệp điệp thẳng hướng kim lăng đồng thời phái ra đới tông hộ tống an đạo toàn đi tới mao sơn coi chừng phương tịch xử tiến thương thế cũng điệu lỗ trí t h ă n trở lính có thể chiến tri quân đi tới tụ hợp hai ngày về sau lão tàu hỏa lực tập trung phía nam thành kim lăng cách bên ngoài sông tân hoài sắp xếp hạ trợ thế triệu các đ ư ợ c báo vội vàng dẫn một đám văn võ trọng thần vội vã leo lên tường thành quan sát lao quân tàu thế thấy này bộ đội sở thuộc doanh trại quy mô có hạn bất quá ba bốn vạn trong lòng vui mừng trước mặt mọi người khích lệ triệu cầu nói quả nhiên bị ta sư tử con đ o à n chúng kẻ này may mắn chiến bại ký quốc nhà mình tổn hại tất cũng cực nặng vội vàng đến cùng châm quyết chiến chính là thiên đoạt này phách chúng thần công nhất thiết phải dùng bệnh chu kẻ này tại ngoài thành thắc thiên hạ nhất định tống thất tất nhiên đại hưng gia luật diên hy nghe được â m t h ầ m áo ước nghĩ thầm cái thẳng này vốn là ta tiểu lão đệ không ngờ như thế có phúc võ thực quét ngang trong nước sức cùng lực kiệt ngược lại đến đưa hắn một trận công lao hắn tâm tư này trên mặt không dám bộc lộ cười ha hả ô m quyền lấy lòng nói thánh thiên tử bách linh che chở tao tặc thấy lợi tối mắt vọng động đao binh có thể thấy được hoàng huynh chính là là chân chính người có phúc bây giờ hắn đã hỏa lực tập trung giới thành không bằng điều động được vinh được trung xuất chiến thắng hắn một trận chiến diện hắn sĩ khí cũng tốt triệu cấu vội và nói phụ hoàng gia luật nhị tướng dụ dũng trận chiến đấu đầu tiên vẫn là cần dùng nhà mình chiến tướng xuất chiến tốt nhất nếu là vận dụng người khiết đan vật cho dù thắng chỉ sợ cũng cho võ tặc lưu lại đầu để câu chuyện triệu cắt nói hoàng nhi nói rất có lý ánh mắt quét tới quét lui trận đem la ngạc một chỉ cười nói đây không phải chấm ngạc bá ở đây thái khanh ngươi là đương triều phụ quốc đại tướng quân lại có chu chỗ chi dũng trận này đầu công nhất thiết phải thay chấm cầm xuống la ngạc là biết rõ lao tào dưới trướng huynh đệ lợi hại nghe vậy âm thầm tiêu khổ lại cũng không dám đời kéo đành phải tạm thời làm hùng vũ thái độ liền ôm quân nói vậy hạ chờ một lát đợi thần trạm tướng trở về triệu cắt gặp hán u y phong l hắn lúc đầu cũng là lô mãng giờ phút này đến hào hứng lôi kéo la ngạc nói tướng quân c h ấ m đã người tới châm một chén rượu nóng đến dây lắt gian liền có hoạn quan c h ấ m đến rượu nóng lượn lờ tung bay nhật k h í triệu cắt chỉ vào rượu tràn đầy phấn khởi nói cổ có quan vân trường hâm rượu chạm hoa hùng chấm nhìn tướng quân trí dũng tiêu ngạo cổ nhân một chén này rượu nóng chính là tướng quân khánh công rượu la ngạc gâm thầm cười khổ trên mặt làm ra phong khoáng thái độ ngang nhiên hạ đầu tường nhưng thấy cửa thành mở ra cầu treo bông xuống la ngạc khoác đà dắp ra cầm răng cưa đại đao diều võ dương a i rết ra thành đến đ n g ư ơ i cái này phản tặc có dám cùng ta la ngạc một trận chiến lời còn chưa dứt hoa vinh phi mã mà ra quát to n g ư ơ i cái này phản chủ c h i tặc mẫn diện nhân luân trợ t r a hạ i tử còn dám trước trận sửa loạn hôm nay dạy ngươi nhận ra tiểu lý quảng hoa vinh tên la ngạc hét lớn một tiếng vung đao chém liền hoa vinh đỉnh thương đoàn lấy hai cái ngươi tới ta đi giết làm một đoàn đấu hơn ba mươi hợp la ngạc dần dần nương tay hét lớn một tiếng xem đao giả thoáng một chiếu kéo ngựa liền đi trên thành triệu cắt thất vọng nói liên tục mau mau đem rượu dội la tướng quân như thế không tốt há có thể uống chén rượu này dưới thành hoa vinh lại là g ì m chặn ngựa m cùng đợi sắp sửa vào thành m u ô n lúc đ ỗ n g nhiên treo thương lấy cung đụng kéo cái đ ờ i tròn b u ô n g tay chỗ tiễn dường như sao băng sau này não sâu nón trụ mà vào bán ra la ngạc phiên cân đầu xuống ngựa hắn một t i ễ n này vừa xa cung tiễn phải có tầm bắn trên thành d ư ớ i thành đều là giật nảy cả mình hoa vinh mỉm cười đem cung hơi khẽ nâng lên triệu cắt hú lên quái dị đặt mông ngồi vào trên mặt đất bên cạnh triệu giai triệu cấu gia luật diên hy chờ người đều ngồi xuống luôn nhậu hô thuận đến thuận đến hoa vinh ha ha cười nói triệu con gia thống n t kiến thiên tử đã nhường ngôi hoàng vị chó kakata bây giờ phong làm ứng tiên thuận đức về nghĩa vương. nhạc vui tươi hớn hở khoái hoa sống qua ngày ngươi như thế nào còn không bằng nhi tử có nhãn lực còn muốn chống cự ta đại hán hùng sư mẫu gia chính là hoàng đế đại hán dưới trướng đại tướng hoa vinh người đều xưng ta tiểu lý quảng hôm nay dạy ngươi nhận cái thủ đoạn dứt lời lấy một chi thuần cương t r ư ờ n g tiễn phấn khởi quanh thân sức lực kéo ra trường cung do xét được thân lúc ông một tiện bắn ra chính giữa triệu cắt phía sau hoa cái v n y một tiếng v a n g lớn liền đầu gỗ mang dù đóng xe rách được vỡ nát kia đoạn mục như mưa rơi rơi xuống hủ triệu cắt liên tục thét lên lao tào cười to nói t u t khá lắm thần tiện tướng quân sau ngày hôm nay thiên hạ đều biết hoa vinh diễu vo dương oai trên đầu thành u ộ t b ự c đại tướng g ì rót hắn cũng là lấy thần tiễn nghe tiếng như thế nào chịu nhìn hoa vinh đ ở mỹ lúc này nhảy lên nhảy lên đầu thành quát to hoa vinh chớ có làm cản năm đó thần tiễn tuần kiểm uy chấn địch q u ố c lúc ngươi còn tại đi t i ể u cùng bùn chơi đấy dứt lời dơ lên đại cung veo một tiễn bắn ra hoa vinh thấy kia tiến vừa vội lại mánh cũng tự run lên tiếng quát tốt chữ mở cung một tiễn ở không trung chính bắn gì rót tiễn giang rác một tiếng hai mũi tên cùng nhau đứt gãy hoa vinh đến tận đây cũng phát thích thú kêu lên hà tướng quân nhấm bản thân thủ tốt như thế nào không đi theo nhà ta bệ hạ dương mai phong tại xa vực cho triệu c ắ t mặt hàng này làm chó lại có ý gì tới tới tới ngươi cũng ăn hoa vinh một tiễn dứt lời một tiễn b ắ n ra dì rót dù sao lớn tuổi nhãn lực lực cánh tay đều không giống năm đó thấy đến tiễn kình nhanh vô cùng không khỏi trong lòng run lên nín hơi ngưng thần lấy ra mười hai phần chuyên chú ra sức b ắ n ra một tiễn hai mũi tên không c h u n g gặp nhau lần nữa tể gãy dì rót thầm than thở may mắn may mắn vội vàng nhảy xuống lỗ châu mai triệu giai thấy nhãn châu xoay động thất giọng nói váy thai cái này hà tướng quân tốt như vậy t i ế n pháp như thế nào không dứt khoát bắn g i ế t kia hoa vinh phân chấn quân tâm lệnh phải chờ ta phụ hoàng ném ra mặt mới chịu ra tay lại không biết t ổ n cỡ nào tâm tư thanh â m hắn c ự c thấp dường như lẩm bẩm bình thường lại vừa lúc đầy đủ triệu cắt nghe thấy triệu cắt tưởng tượng không phải sao lúc này trong lòng giận dữ chỉ là hai quân trước trận tạm thời nhịn xuống không phát đang muốn hạ lệnh quan cửa thành chẳng nghe nhiều tiếng hô kinh n g ạ c nói tiểu trương tướng quân giết ra ngoài tiểu trương tướng quân người trưng chỗ tri tử trương hiến vậy trương hiến tuổi nhỏ tâm cao thấy nhà mình bên này liên tục thất bại hoàng đế phụ tử ngồi sổm trên mặt đất không, dám đứng lên, không khỏi giận dữ. quay người chạy xuống thành trì lên ngựa chạy vội mà ra hét lớn hoa vinh chạy đâu hôm nay để ngươi nhận ra ta trương gia thần thương hoa vinh không thèm để ý chỉ lo đi trương hiến tự ngựa sau đuổi theo lâm xung c ư ờ i nói hiền đệ đừng muốn bắn hắn hắn đã tự phụ thương pháp lâm mộ đi sẽ hắn một hồi dứt lời để mâu rục ngựa vào ra hoa vinh bản ý quả nhiên là đợi trương hiến đ u ổ i gần xoay người bắn hắn một t i ế n g được nghe lâm xung muốn xuất chiến cười một tiếng coi như thôi lâm xung kỵ thất thần tuấn hắc mã ngăn lại trương hiến hai cái cũng không nói chuyện thương mâu đồng thời lập tức giết thành một đoàn trên thành triệu cắt thấy hoa vinh về trận lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy nhìn dưới thành n h ị tướng xoay quanh đại chiến r u n g g i n g hỏi tả h ư u nói tiểu trương tướng quân có thể giết đối phương hay không tả h ư u có nhận ra thấp giọng bẩm bệ hạ cái tiêu tặc tướng chính là là năm đó tám mươi vạn cấm quân giáo đầu lâm sung bởi vì đắc tội cao cầu cao thái úy vào rừng làm cướp đi lương sân bạc về sau không biết như thế nào thành võ thực dưới trướng quả thực có sức mạnh b ạ n người không thể chống lại lúc trước võ thực liên chiến tới hạng giải thái nguyên chi vây bao nhiêu manh tướng đều chết trong tay hắn triệu cắt nghe bỗng nhiên khó chịu lắc đầu thở dài cao cầu những người này, lại là hại không phải vậy bậc này hổ tướng tại c h ấ m giới trướng thì sợ gì cái gì võ thực dứt lời nhãn châu xoay động đông nhiên lôi kéo tả hữu nhân đạo như vậy các ngươi cùng kêu lên hô to nói c h ồ m yêu hắn võ dũng nguyễn phong hắn làm dũng tướng tướng quân để hắn trước trận đến hàng tả hữu đều cảm giác hoàng đế ý nghĩ h a o huyền lại cũng không dám không nghe theo thương lượng vài câu cùng kêu lên quát lâm xung nghe thật bệ hạ yêu ngươi võ dũng lại biết cao cầu ngày xưa hạ ngươi nguyện thay ngươi sửa lại án xử sai giải tội phong làm dũng tướng tướng quân ngươi nhanh chóng đến hàng chớ phụ bệ hạ hảo ý lâm xung giới thành cùng chương hiến đấu đến bốn mươi khép lại trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoang đường c h i cực bi phấn cười to ha ha ha ha ha buồn cười buồn cười lâm xung năm đó thận trọng cẩn thận chưa từng phụ triều đình nhưng mà ta bị cao cầu lao tặc làm cho cửa nát nhà t a lúc triều đình lại ở đâu huống hồ lâm mỗi chẳng lẽ bị đ i ê n rồi để đại hán t ạ đô đốc anh quốc công không làm tới làm ngươi vất thập tử dũng tướng tướng quân lâm xung tiếng giống như phích lịch hán quân nghe ngóng tất cả đều cười to triệu cắt mặt đỏ tới mang h a i tức hồn hề nói lại hô lại hô để trương hiến cho chấm chém giết kẻ này lời còn chưa dứt liền nghe đầu tường một mảnh tiếng hô Tả hữu kêu lên ai nha không tốt tiểu trường tướng quân ă n kia lâm sùng cưỡi ngựa bắt súng đi triệu quan gia nghe đưa đầu xem xét quả nhiên lâm sung một tay kẹp lấy chương hiến phi mã vọng bản trận mà đi lần này đem quan gia tức giận đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên nhịn không được nhìn về phía chương chỗ tức giận nói lao tướng quân lệnh lan quả thực có chút lỗ mãng không được mệnh lệnh liền tự tiện xuất chiến bây giờ đại bại giao động quân tâm cái này lại như thế nào cho phải chứng chỗ vẻ mặt chắng bệnh mất hồn mất vía c u i đầu không biết đáp lại như thế nào y tỉa đây chính là hoa vinh thần tiễn kinh u y thành báo dương oai dận tung hành ném giận quan gia toán chế tướng từ đến chính mình đoạn tiền đồ chương bảy trăm chín mươi bốn thiên đạo từ trước đến nay có tốt còn thượng chương bảy trăm chín mươi bốn thiên đạo từ trước đến nay có tốt còn thượng la ngạc bỏ mình dì rót đấu tiến thất bại trương hiến bị bắt quân tống sĩ khí đ ạ i hàng triệu cắt vốn là thừa hứng mà đến đến tận đây đã làm mất hứng vô cùng lúc trước cường tự nén xuống ý sợ hãi nhất thời phát tác đứng dậy lúc này hạ lệnh đóng chặt cửa thành b ạ i giá hồi cung không bao lâu cung trong truyền ra hai đạo ý chỉ một dì rót trước trận lỡ dịp hàng quan trận hai cấp sử dụng hai chương c h ỗ tuổi già đi đại nguyên soái chức vụ từ cựu hoàng tử triệu cấu đảm n dì rót tiếp chỉ cười một tiếng không để ý đưa tiễn thiên sứ một mình rót rượu chầm chầm uống uống một hồi bỗng nhiên đồng quán phủ thượng người tới chiêu hắn vào phủ gặp mặt nói chuyện dì rót ban đầu ở tây quân đi theo đồng quán trinh chiến nhiều năm nhiều lần chịu đề bạn xem đồng quán làm tướng chủ được nghe tương chiều không dám thất lễ vội vàng khởi hành đi tới cho đến đồng phủ có tâm phúc người dẫn vào thư phòng dì rót cất bước mà vào chỉ thấy trong thư phòng không châm lượn đến đồng quán một thân một mình ngồi trong bóng đêm dì rót mượn ngoài cửa sổ dư quang kéo ra ghế dựa ngồi xuống cười nói ân tướng tương chiêu không biết có chuyện gì vụ đồng quán trầm mặc nửa n g à y trầm g ã i nói trọng nguyên hôm nay chiến sự ta đã tất biết bây giờ cả t r i ề u trên dưới chỉ nói võ đại lang chỗ linh chính là m ệ n h quân ngươi như thế nào nhìn trọng nguyên người dì rót chi chữ dì rót cười nói ân tướng làm gì biết rõ còn cố hỏi võ thực chính là bạt núi cái thế chi hùng a cốt đả như thế anh hào còn hơi kém phong tao nhân vật bậc này bộ đội sở thuộc tinh kỳ chỉ chỗ thất phu tranh nhau quên mình phục vụ an có mẹ quân nói chuyện đồng quán cũng không khỏi nợ nụ cười lắc đầu nói nói như vậy đến ngươi cho rằng t r i ề u tống thất bại dị dốt nói trước đây may mắn đại thắng phương tịch nếu là hùng chủ đường t r i ề u tất lệnh c h ư tướng đổi u vòng trục x a nhất cử càn quét tàn đảng sau đó nghiêm túc gian nam khôi phục dân sinh a n bài đoàn luyện dựa vào trường giang làm bằng cùng võ thị lại tranh giành ngắn nhưng mà tình hình thực tế như thế nào chỉ thắng chỉ là phương tịch từ trên xuống dưới đều cho rằng đại sự đã định quân không muốn lo lắng đem không muốn phân chiến ngồi đợi võ thực nam đến lại lệnh đỗ sung vương tiếp kia chở vô mưu vô dụng hạng người thủ đem trừng r i n g không phụng tiên h i ể m tại địch như thế triều đình nếu là bất bại thật không biết tiên lý ở đâu đồng quán nghe tôi h vỗ tay cười to không hổ thẹn thần tiễn tuần kiềm hào nhãn lực tốt thấy rõ đã như vậy hắn đ ỗ n g nhiên nụ cười vừa thu lại hai mắt sáng ngời nhìn gần dì rót vì sao ngươi còn muốn thay triệu thị hiệu lực dì rót thản nhiên nói ta là quân hán ăn nhà nào cơm vì nhà nào chiến này binh hán bụn phận đồng quán thở dài ngươi là quân hán ta là hoàng nô theo lý thuyết ta người lao nô này nằm đã cổ hy không nên sợ chết chỉ là chỉ là ta nói đến chỗ này hắn đ ỗ n g nhiên khóc lên bi thiết nói ta người lao nô này hết lần này tới lần khác nghĩ yên ổn chết trên giường ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ dì rót b u ộ c m i ệ n g cười lắc đầu nói ân tướng ngươi cùng mặt tướng làm thủ đoạn là gì mặt tướng có thể có hôm nay nhiều trượng ngươi l ấ y bạn ngươi nếu muốn ta đi hàng võ thực hàng cũng ngại gì ban đầu ở du quan mặt tướng khuyên ngươi không giết t r n giác lý ứng nguyên bản liền là vì thay ngươi lưu một tuyến gặp nhau cơ hội đồng quán nghĩ kịp thời chuyện bỗng nhiên hiểu ra một đôi lệnh buốt bàn tay lớn nắm chắc dì rót a y hai hàng chọc lệ lăn lan xuống hà tướng quân có tâm có tâm trong phòng tối hai cái đầu xích lại gần nói nhỏ nói đem đứng dậy cùng thời khắc đó cách xa nhau bảy tám dặm bên ngoài một chỗ khác lửng lây phủ đệ trong thư phòng cũng chưa từng đốt đèn đến một già một trẻ đang thấp giọng nói chuyện thiếu cái kia tức giận nói cái này hôn quân càng thêm h ồ đồ chuyển vị cho ta đại ca lại tiếp tục thu hồi làm trò cười cho thiên hạ thu hồi liền thôi vô luận dựa theo trường ấu vẫn là hiền d u n g đều nên lập ta làm thái tử hết lần này tới lần khác lại nhìn lên lão c ử u cái kia võ phu lão cựu tên kia cũng là đáng ghét lại một người ỉ vào biết chút cúng ngựa kết giao mấy cái võ tướng hôn quân cứ gọi hắn một tiếng sư từ con hắn lại thật đem nhà mình coi như tôn sách nạn mạn vô lễ toàn không đem ta người h ì n h trưởng này để vào trong mắt hắn đông một câu tây một câu tùy ý phát tiết lấy bất mãn lao giả kia không nói một lời chậm rãi nghe hắn nói hồi lâu cái này mới chậm rãi nói điện hạ cho rằng triệu thị quốc phúc còn có kéo dài chi vọng hay không kia thiếu xứng sở qua thật lâu lắc đầu cười khổ nói thành kim lang thủ được một ngày hai ngày thủ không được một năm hai năm võ đại lang giới trướng manh tướng tụ tập so với năm đó kim liêu còn, còn đáng sợ hơn nước ta liền kim liêu còn sợ, sợ cọn sao có thể ngăn cản võ đại lang nói lấy nhịn không được hâm mộ vẫn là ta người h u y n h trưởng kia tốt số không biết làm sao lại chạy ra ngoài nhường ngôi hoàng vị đem nhà ta giang sơn đ ổ i cá nhân hắn phú quý võ đại lang người này là giang hồ xuất thân chú trọng tín nghĩa ca ca ta đợi này xem như ổn kia thanh âm g i à n mua cười nói điện hạ làm gì tự coi nhẹ mình kỳ thật trong tay của ngươi cũng có đ ổ i phú quý quả cân mà lao phu nghĩ đến cái rất nhiều kết cục cũng đều nhờ vào tại đây thiếu ngạc như nói n không phải là tiểu vương xem thường lao thái sư chỉ là già trước tuổi tự nam về đến nay liền không vì phụ hoàng chỗ vui trong tay nơi nào còn có thẻ đánh bạc kia láo cười lên ha hạ điện hạ lao phu thẻ đánh bạc giống như ngươi chính là nhà ngươi phụ hoàng ồ thiếu mừng rỡ lao thái sư ý l à chúng ta bắt phụ hoàng đưa cho võ thử lao lắc đầu hung hát nói đưa cho hắn làm sao đủ võ thực binh hùng tướng mạnh sớm muộn cũng có thể đánh vào kìm lăng quan gia vốn cũng là chạy không được thái mộ ý l à hắn trong kẽ giang âm trầm trầm lóe ra mấy chữ ta muốn d ố c thị quan g ra đem hắn cốt nhục thi hải làm lao phu tấn thân chi giai a thiếu nghe thôi cực kỳ hoảng sợ về sau ngửa mặt lên liền người mang ghế dựa oanh nhưng ngã xuống đất thái kinh ngươi cái thẳng này điên rồi phải không p h ụ hoàng ta đối đãi ngươi cỡ nào ân dạy ngươi bắt hắn hiến tù binh liền cũng được như thế nào dám làm này đại nịch bất đạo sự tình lao giả kia ngần người khắc khắc cười nói triệu giai vốn cho rằng ngươi có chút đảm đường không ngờ lại như thế vô dụng ngươi cũng đã biết võ thực mấy nữ nhân bên trong có cái gọi sư sư liền là năm đó biện lương đệ nhất hoa khôi n ư ơ n g tử lý sư sư lý sư sư lâu vì ngươi cha chiếm lấy p h à m là nam nhân trừ năm đó t ạ o mạnh đức người khác ai không k i ê n kỵ việc này chỉ là hắn làm hoàng đế ban chết triệu các không sao nếu là dốc thịt i ề n triều hoàng đế sử sách thượng hà không gánh vác tiếng xấu lão phu bây giờ đang muốn thay hắn lưng cái này thiên cổ tiếng xấu để hắn xuất ngụ hắc khí đổi một cái sống yên ổn tuổi già từ tôn p h ú quý đến nỗi ngươi nói triệu cắt đối ta ân dạy n g u y ê n lai một g i ả một trẻ này đúng là thái kinh cùng tam hoàng tử triệu g a i nhưng nghe lão thái kinh cười lạnh nói ha ha ngươi cũng đã biết năm đó vương gai công v ị tướng lúc từng nói thiên hạ có thể kế việc nghiệp g i ả bất quá ba người thái mộ liền làm ộ t cái trong số đó thái mộ bắt nguồn từ không quan trọng không chỗ nương tựa toàn bằng nhà mình bặn sự đặt chân quan trường triều đình như gặp minh quân tại triều bằng thái mộ trong lồng ngực tài hoa làm thiên cổ danh thần lại có gì khó nhưng mà đời này bất hạnh gặp gỡ triệu c á t cái này ngả lớn thiên tử thái mộ nếu muốn làm hiền thần t a không cho tại triều đình nếu muốn làm con lớn t a khó đảm bảo tên đầy đủ âm thanh người đạo triệu cắt đối ta ơ n giày hắn xem ta vì chó săn chi mưng biển thay hắn đánh cá và săn bắt tiền hàng mà thôi thiên hạ có chút biến thành lập tức thôi tướng trục xuất nếu không phải thái mộ lao ra mặt giày sớm bị cái này h ồ n quân sinh sinh âu chết vậy nói lấy nụ cười càng thêm r ấ t lạnh đúng vậy à thái mộ lao ra mặt g à y hàng người vì làm con lớn thưởng phú quý nhiều năm trước liền vứt bỏ liêm xỉ hai chữ ta bậc này vô liêm vô xỉ phục dưỡng cái này coi trời bằng vùng tri quân đến như thế thời cuộc dóc thị chủ cũ lấy mời súng tân quân há không chính hợp ta hai người quân thần một trận duyên phận tam hoàng tử việc này ngươi đến cùng có làm hay không triệu giai lo sợ không yên nói làm làm cái r á m n g ư ơ i liên thái kinh thái thái sư n g ư ơ i liên a r ứ t lời vội vàng hấp tấp liền muốn đứng dậy chỉ thấy ánh đèn l ó e lên h á i cám trong thư phòng bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn liền dầu triệu giai hốt hoảng nhìn lại đã thấy thái kinh mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại trên ghế bành phía sau vậy mà lẳng đứng thẳng một viên chiến tướng chính là trước đây trá hàng phương tịch dương tôn trung triệu giai không ngờ trong phòng thế mà một mực có bên thứ ba hét lên một tiếng quay người r ụ t chạy thái kinh trong mắt lóe lên tàn khốc quắp giết dương tồn trung nhanh chân hướng về phía trước rút ra bảo kiếm liền sau lưng một kiếm đâm lật triệu giai triệu giai còn muốn t i ê u cứu dương tồn trung nắm cổ của hắn liên tiếp m ấ y kiếm đường đường đại tống tam hoàng tử như vậy vô thanh vô tức hết nợ thái kinh đầy mặt dữ tợn vịn cái ghế đứng lên t ố t tồn trung không hưởng công lão phu đ ầ bạt ngươi một trận cái này đốt lên trong phủ gia tướng giết vào hoàng cùng g i ó thị kia hôn quân người ta đều là hàn quốc công thần ngay tại lúc đó mao sơn hai vạn nhân mã Vòng qua bên ngoài sông Tần Hoài, thẳng đến lao tàu doanh địa, đi qua Hoài, đây ế n doanh thành lăng đông Nam lúc, trên thành ánh lửa loay lên, một mũi tên không đầu không đôi bay tới, chính lao Lúc, lửa loay lô địa, qua tàu một tới, t đầu đi đôi kim mũi giữa chi góc bay m thâm đầu trọc, ta chết lô chi hoảng nói, sợ v ậ Đây chính là riêng phần mình quỷ thai riêng phần mình mang mọi người phần mộ mọi người trôn giang nam hảo hán đến gặp vỡ mũi tên một chi trên thành đến chương 795, t h i ê n đạo từ trước đến nay có t ố t còn hạ đại kết cục một chương 795, t h i ê n đạo từ trước đến nay có t ố t còn hạ đại kết cục một lại nói lỗ trí thâm đám người trên mao sơn bữa ăn hà h ố lộ ngay lúc sắp tu thành đại đạo đ ô n g nhiên dưới núi quân tống vội vã thối l u i chính không biết sao đ ớ i tông chờ an đạo toàn nhanh như điện chấp mà đến bắt đầu biết lao tảo đã chỉ huy vượt sông lỗ trí thâm mừng lớn nói khá lắm võ đại làng t ố t cái hoàng đế lại hán hán đã ngồi thiên hạ sinh dân nhóm cũng có mấy chục năm ngày tốt lành qua được đi đi đi mọi người cùng đi giúp đỡ đánh g i ế t nước tống hội quân đợi thiên hạ thái bình các h u y n h đệ cũng uống một chén thái bình rượu nhi liền lưu an đạo toàn chăm sóc phương tịch sử tiến g i năm bả lĩnh tám ngàn người lưu thủ đám người còn lại đều theo lỗ trí thâm xuất phát một đường đi vội đêm dài thời gian tự thành kim lăng bên ngoài vòng qua không ngờ một chi phi tiễn. không nghiêng không l ệ n h bắn chúng lỗ trí thâm đầu t r ọ c xóng một thanh â m văng lên cả kinh lỗ trí thâm quát to một tiếng bận đ i ệ u nắm tay sờ đầu lúc bổ câu chứng đại một cái ư u c ụ lỗ trí thâm cả giận nói a cũng ai bắn lén ám to á n ta dương trí nhặt lên kia tiễn cười nói đây là đi đầu mũi tên bắn tại ai trên đầu đều không được tổn thương hết lần này tới lần khác sư m i n h ngươi không kính yêu mũ giáp lại sinh được như vậy đại một cái t r ọ c đầu đang khi nói chuyện h ở i xuống trên tên g ấ m nua t i n h tế xem xét cả kinh nói là đồng quán lao tặc ước định tối nay canh năm châm lửa làm hiệu mở cửa thả ta quân vào thành lỗ trí thâm giận g ữ nói hắn lật qua lật lại sử dụng đ o á n chừng ta chở vô ngưu sao lại đi tụ hợp bệ hạ xem hắn nói như thế nào pháp lập tức tiếp tục hành quân không bao lâu đến được lao trong tạo danh o mã linh trước một b ư ớ c đạo báo tin lao tảo vui mừng hớn hở g i a viên môn t i ế p ứng lỗ sư huynh dương chế sứ nguyễn gia huynh đệ nghị sát võ mô vậy lại ôm trương giác lý ư nói n biết được người hai cái huynh đệ được cứu ra ta trong lòng vui vẻ vô hạn lỗ trí thâm thở dài bệ hạ ca ca ta chờ ăn lao đại đánh bại ra mặt đều mất hết không còn mặt n g i thấy bệ hạ ca ca cũng tào khoắt tay nói chấm biết rõ vậy trá hàng kế nói đến bình thường kỳ thật khó phân biệt nhất đừng trong kia lão nhạc phụ ứng đối lúc đầu vô sai chỉ là một điểm đi vào thành về sau hạ có thể tùy ý h à n g tướng c h â n giữ cửa thành hắn nếu để sư huynh thủ vệ dù cho c h ú n g kế lấy quân tống chiến lược các ngươi có một mặt tường thành dựa vào kiên nhẫn cùng hắn hỗn chiến còn không biết hiệu chết vào tay ai đấy lỗ trí thâm vô đùi nói cũng không phải như thế lại cùng dương trí đòi hỏi tiễn sách đưa cho tào tháo nói vậy hạ ca ca lại nhìn bởi vậy chiến đến dịch nước tống hôn quân càng thêm xem thường chúng ta vậy mà còn phải lại đi trá hàng kế tào tháo xứng sở tiếp nhận t ư nhìn kỹ liên tiếp nhìn ba lần n ư ờ i to nói sư huynh ngươi chính là c h ấ m chi phúc tướng vậy tin tức này tám chín phần m ộ ư ơ i không giả đồng quán tên i kia xưa nay tham sống sợ chết nhưng cũng là cái biết binh bây giờ chấm dẹp tiên thiên hạ hổ bộ giang nam hắn tự nhiên h i ể u được nước tống quốc phúc khó tổn bây giờ đầu hàng chính hợp lao tặc bản tính trương giác trần trờ nói b ậ y hạ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha tào tháo cười nói chỉ lo yên tâm chấm há có thể đem thẻ đánh bạc đều áp cho đồng quán thời thiên thạch tú mã lân vương định lục nghe lệ kia bốn cái huynh đệ cùng nhau ra khỏi hàng có mặt tướng này tào tháo nói cao đường công từng đến kim lang trộm hoàng đế thạch tú ba người đều là kim lăng người địa phương lĩnh ngươi bốn cái đi chọn lựa một ngàn nhanh nhẹn d á m chiến vệ sĩ liền để hồ kính hồ hiển mang đội tàu vùng ven sông mà xuống tự mặt quỷ thành phương hướng giết vào thành bên trong bốn người cùng nhau ô quyền cao giọng lĩnh mệnh lỗ trí thâm cực kỳ ngạc nhiên do r a cự trưởng vuốt ve thời thiên đ ầ u nói ngươi cái này cổ thượng tào khi nào sửa họ cao lại kêu cái gì cao đường công thời thiên đem tinh tế cổ h ư ớ n một cái đầy mặt đỏ mặt dâng lên lớn tiếng nói tiểu đệ vốn là cao đường châu người mông b ậ hạ ân điện phong tiểu đệ làm cao đường công đánh xong một trận t i ể u đệ liền phải hồi hương dựng lên phủ công tức để đến lúc đó t r ộ n qua nhà ai gà chó một ngàn lần trả lại hắn một hơi dứt lời đ ỗ n g nhiên đ o a một tiếng gào khóc đứng dậy lỗ trí thâm vội vàng rút tay về nhà mình nhìn thấy bàn tay nói mà thôi mà thôi ta cái này tay cũng xuất chúng từng đem công ra đầu vỗ về chơi đ ù a dứt lời vỗ vỗ thời t i ê n bà vai cảm khái nói huynh đệ ngươi lấy phi tặc mà phong công thật có thể nói là vô tiền khoáng hậu chi trắng lâng hậu nhân đọc sử sách gặp ngươi cao đường công thời t i ê n sự tích tất không còn lấy xuất thân ít ỏi vì việc đáng tiếc hào nam tử chân chính trang ư lao tàu nói thời thiên huynh đệ tự theo chấm đến nay ra trận chém giết không cam lòng người về sau có nhiều chiến công cái này không nói đến chỉ nói hắn cái này thân b ả n sự trộm thành quan khó mà tính toán lại thay thạch tú trộm đế cơ tại liêu q u ố c trộm hoàng tử chút thời gian trước còn đem nước tống hoàng đế cũng trộm đến cho ta bằng một thân n g h ệ nghiệp đi cấp đoạt chính quyền hành động vĩ đại có hắn một người đủ chống đỡ mười vạn hùng quân huynh đệ ngươi đi cao đường châu yên vui mấy năm lấy vợ sinh con vinh quang cửa nhà nhà nuôi đủ rồi còn tới kinh thành chấm muốn trùng kiến hoàng thành ti chỉ huy sứ vị trí ngoài ngươi còn a y lỗ trí thâm cười ha, ha. than thở nói từ xưa đến nay chưa hẳn không có thần thâu bản sự có thể sánh vai cổ thượng tạo người ta cái này bệ hạ ca ca lại là thiên của một người cũ n g lao tảo cũng cười to chợt thấy dương trí nhìn qua thời thiên trong ánh mắt tràn đầy hao ư ớ c t h ầ n sắc lao tảo đưa tay kéo này tay nói huynh đệ nghỉ hao ư ớ c người khác người công lao vi huynh trong bụng sớm có tính kế dù không thể cùng lâm sung thời thiên so sánh một cái sóng trời hầu lại là khó thoát người tay dương trí nghe này một lời kia là vui như lên trời lúc này quỳ dạp xuống đất ôm tảo tháo khóc lớn nói b ậ hạ như thế h ư n g ân dương trí máu chảy đầu rơi khó báo vắm nhất lao tảo cười nói, chỉ là yếu tống ai có thể cả ngươi dương trí không cần máu chảy đầu rơi ta muốn các ngươi cả đám đều an khang không việc gì về sau thời gian dài rằng giặc triều tiên h vương trong phủ đệ đại gia nhậu nhẹt lại có chơi đấy dư hoa long nghiêm thành vương ngũ thượng trí trương ma vương mấy cái đều là mới gặp tào tháo lúc đầu gặp hắn dáng người thấp ngắn còn có chút không để ý cùng thấy kỳ đàm nôn diễn xuất cũng không khỏi say mê lẫn nhau nói thầm khó trách thế gian hảo hán đều chịu đi theo hắn k í đôi bậc này cái thế hảo kiệt thật làm cho người hận không thể vì hắn mà chết lỗ trí thâm nhĩ đ ư tốt nghe thấy nói thầm kéo qua mấy người nói vậy hạ thần tăng giới thiệu giới một ấ y v câu h dư hóa long chờ chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào hùng trào lên hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài đều đem giáp ngực đúng hoa hoa tắc hưởng cao giọng nói vậy hạ tinh kỳ chỗ hướng chúng thần muôn lần chết không chối tử lỗ trí thâm một bên nhìn nhau âm thầm gật đầu thầm nghĩ ngày xưa dương cốc hào kiệt bây giờ đã hoa chân long từ đây giữa thiên địa nơi nào không gặp hàn sĩ. aha ta đi theo hắn một trận cuối cùng không phí cuộc đời này nhất thời cũng phát tắc lên hào hùng hét lớn thừa dịp ta chờ cũng còn c h ư a lão hôm nay vì bệ hạ ca ca lấy kim lăng nguyễn tiểu thất rút đao chặt địa cười to nói chính là chính là chúng ta thừa dịp c h ư a lão còn muốn vì ca ca giết địch trong n g á y mắt đến canh năm trên thành quả nhiên đốt lên bó đuốc lao t à o hạ lệnh xuất binh lộ trí thâm thân dẫn một chi bộ tốt đều là lao tàu mang tới trọng giác bộ binh ầm ầm mở đến dưới thành nhưng nghe trong thành chém giết thanh em bỗng nhiên nổi lên t h ờ ư ơ n g bảy trăm ộ chín mươi lăm thiên đạo từ trước đến nay có tốc còn hạ đại kết cục hai chương bảy trăm chín mươi lăm thiên đạo từ trước đến nay có tốc còn hạ đại kết cục hai đằng sau là dương trí chờ người mang mấy ngàn ngựa quân ẩm ẩm vào thành lại sau thì là tào tháo chúng quân đích thần đến nô dụng lâm sùng hoa vinh phương việt thủ hộ b ố n phía tào tháo liếc mắt một cái trông thấy dì rót ngang nhiên lập ở trước cửa cười nói hà tướng quân thần tiễn để chấm mở rộng tầm mắt có thể được tướng quân hiệu lực thắng được một tòa kim lăng dì rót nguyên bản thần sắc lạnh n h ạ t nghe thấy lời ấy rốt cuộc động dùng ô quyền cười khổ nói tướng bên thua không dám nhận bệ hạ khen ngợi tào tháo lắc đầu nói hà tướng quân có x o á y tài nếu là triệu c á c thức người thiện dùng chấm lúc này chỉ sợ chưa quá dài sông nói lấy mẫu nói tướng quân cùng châm ngang nhau vào thành dì rót thở dài nói hà mỗ hiểu biết thiện cận chỉ nói thiên hạ quý nhân đều là bình thường cao ngạo b hận chưa sớm gặp bệ hạ không phải vậy hiệu lực tại dưới trướng đã lâu vậy lập tức đánh ngựa vào trận đi theo tại tào tháo bên người tào tháo chỉ vào tường thành nói lũng tây hầu thay c h ấ m thủ hộ cửa này hoa vinh song mi chấn động cao giọng nói bệ hạ an tâm người tại mô tạ i liên dẫn một đội phi kỵ bay nhanh lên thành tường dị d ó t nhìn chằm chằm hoa vinh bóng lưng nửa này g thở dài hận không vãn sinh hai mươi năm phùng đường dễ d ả lý quảng k h ó phong đều không gặp danh chủ chi cho nên cũng bây giờ tiểu lý quảng phong lũng tây hầu phi tướng quân ở dưới suối vàng có biết cũng muốn thở dài lý quảng chính là lũng tây người nay tổ tiên chính là nước tần lý tín bởi vì bình yến tề đại công phong làm đại tần lung tây hầu tào tháo cười nói liêm pha bảy mươi còn không nói lao chấp dùng người chỉ cần có tài là nâng tướng quân như có chi khí lo gì vô phong hầu ngày như thế lại đi lại nói đi qua đồng quán phụ đệ đồng quán áo trắng chân trần run dậy quỳ xuống tại cổng run giọng hô to tội nô đồng quán b á i n ê n hoàng đế đại hán bệ hạ tào tháo cười to ba tiếng nhảy xuống ngựa nói đồng tướng quân nhựa chi làm tướng l à m quân sâu vậy nhựa chi vi thần hại dân sâu vậy lúc đầu tội tại không tha nhưng là chúng ta binh nghiệp bên trong người không thể không tôn tiền bối phạt vương khánh thời điểm như từng v ì võ mộ em chủ lại từng tăng lực tiến cử liền chấm sử dụng chi sóc cũng làm ông ngươi tặng cho nếu làm u ố n chấm giết n g ư ơ i nỡ lòng nào chỉ l à như không giết n g ư ơ i như thế nào bình phục thiên hạ nhân tâm chấm trong lòng lưỡng nan tướng quân nhưng có giáo ta đồng quán toàn thân run dày dữ dội nửa ngày mới nói lao nô xin lưu toàn t h â tào tháo trầm mặc một lát lắc đầu nói không đến nổi đây tiến lên một bước tay trái quăng lên đồng quán tóc dài tay phải rút đao hết thảy đồng quán chỉ cảm thấy đỉnh đầu mắt lạnh ngẩng đầu nhìn lại lao tào tay cầm này phát thản nhiên nói quốc tặc đồng quán đã để tội h ứ a n g ư ơ i giữ lại một s a gia sinh nói đến đây âm thanh hơi cảm giác ôn hòa mai danh nhận tích tốt sinh dưỡng lao đi thôi dị dót tướng quân ngươi phụ trách hộ tống đọc tiên sinh trở lại quê hương dứt lời vứt bỏ tóc trắng tại đất lên ngựa ngang ngang rời đi phía sau chuyển đến đồng quán tê tâm liệt phế k h ó c lớn lao đ ô khấu tạ thiên ân cho đến cầu v ò n g chỉ thấy hoàng thành phía trước mấy ngàn quân giết thành một đoàn tào tháo ngạc như nói triều tống còn có, có thể chiến trí quân cái này thời điểm quân đổi tới tống giang thấy phía trước chém giết quái k i ế u mà nói ta đi thay bệ hạ giết địch một đá bụ ngựa mang theo đồ đệ huynh đệ giết vào trùng đây lao tạo mắt thấy mấy cái tống tướng đến đến xung đột có phần là r ũ m á n h cười khổ nói lâm sùng phương kiệt đi lên tương trợ mắt thấy đại công t á o thành chớ gãy nhà ta tống giang lâm sung phương kiệt cười to phóng ngựa d ế t vào chiến đoàn giữa sân quân tống đều là triệu cấu lưu lân sợ thuộc mắt thấy hán quân một c ố để lên đến lâu ngạn t u y ể n tìm tới lưu lân h o ả n g sợ nói đại ca chúng ta đều nhờ vào những binh mã này đặt chân nếu là đều chết ở chỗ này chúng ta làm sao mà sống h i ệ n nhiên triệu tống vong chúng ta đi thôi lưu lân cắn răng một cái đi đi, đi. lưu n g lân mắng to mắt n g ù ba ba tôn nơi nào còn có cơ hội thắng đi mẹ ngươi quyền khuynh thiên hạ lao tử rét ra ngoài tự lập hoàng đến nước nô nói lấy cán thương quét qua đem cựu hoàng tử đánh xuống ngựa đi mang theo bộ hạ sông lên đáng thương cựu hoàng tử từng tiếng rú thảm ăn chiến mã tơi sống đạp thành thịt nát làm hại tào tháo sau đó tìm hắn hồi lâu không gặp lưu lân đổ nhào triệu cấu một màn đang bị lý cương trông thấy lý cương cùng n ộ nói phản quốc bị tặc sao dám như thế l i ê n lệnh gì nguyên thánh trương bảo lãnh binh thẳng hướng lưu lân lập tức đem hắn dây d ư a tại một chỗ đằng sau lỗ trí thâm chờ bỏ mạng đánh tới dương trí trong lòng quần c u ộ n nhảy lên sóng trời hầu ra bốn chữ lớn hai tay dường như có vô cùng vô tận sức lực một đường tiến đụng vào trận địa địch kim đao vương ẩy liền chặt ngựa bạn tào thành ở dưới ngựa lý hoành thấy kinh hãi xét chuyển đầu ngựa đánh tới đối diện gặp được lỗ trí thâm lỗ trí thâm chiến thả người một q u y ề n n ệ n đến k i a con ngựa đau đ ớ n mà rên lên ngã lật lý hoành còn đợi dãy giụa lỗ trí thâm một tay nhấc lên thiền trượng chỉ một chút đánh cho nửa người trên hiếm nát lại có chút kính phóng ngựa một búa đánh bay trương dùng xuống ngựa lý ứng ra tay vừa bay đao đâm lật lỗ ngạn thuyền lỗ ngạn thuyền cầu sinh ý chí ưng lạnh liều mạng bỏ muốn chạy trốn đằng sau tống giang chờ chạy tới loạn vó đạp thành một đoàn huyết đủ, tại chỗ bắt trước triệu cấu thành công lưu lân thấy trước sau l ề u địch không khỏi l u n cuống tay chân trương bảo một gậy đánh gãy đuổi ngựa dị nguyên thấy tình trạng ngẩn ngơ lỗ trí thâm quát người đám kia túng chim hẳn là lâm trận khởi nghĩa rồi sao dĩ nguyên khánh hưng thú bừng bừng vung lên truy nói ngươi thấy ta truy thượng hết u y sao lỗ trí thâm ha ha cười to nói tốt tốt tốt không sợ muộn chỉ sợ không đến về sau đều là huynh đệ đợi đánh xong trượng ta mời các ngươi uống rượu dĩ nguyên khánh trương bảo đều cười nói vậy thì tốt hai phe ngay tại vui vẻ hòa thuận lý cương dẫn theo bảo kiếm đánh tới hoàng sợ nói nguyên khánh trương bảo như thế nào các ngươi cùng địch tướng như vậy thân mật lỗ trí thâm cả kinh nói ai nha quả nhiên lại là trá hàng lên tay một quyền đánh l h i vũ bảo kiếm đánh tới lỗ trí thâm đang chờ đánh hắn nhìn ghi hai mắt cau mày nói cái thằng này cái gì chim kiếm pháp cũng xứng ta giết hắn xung quanh nhìn một lần chợt thấy tống giang đánh tới mừng lớn nói mưa đúng lúc ngươi tới được chính kịp thời nơi này có cái tống tướng cùng ngươi chính là đối thủ tốt tống giang đại hỷ thúc ngựa đánh tới liếc mắt một cái hoảng sợ nói hảo kiếm pháp đợi tống ngô đến c h i n hắn đỉnh thương tiến lên liền chiến lý cương lý cương lung tung bổ mười mấy kiếm không khỏi thở hồng hộc tống giang run cái dở dở hương ương thương hoa đông nhiên khẩu súng quét ngang nệ lật lý cương xuống ngựa gác ý nói khá lắm kiếm thủ cuối cùng không chịu nổi tống mỗ một kích tự có tiểu binh nào h tới trước buộc cái này lúc gì nguyên khánh tỉnh lại nhìn h ầ m h ầ m lý cương nói chúng ta đến cùng là khởi nghĩa vẫn là bảo đảm tống ngươi cái này lão quan nhi cũng không nói rõ không duyên cơ hại ngươi hạ đại ra một đời anh danh lỗ trí thâm cười nói ta một quyền này ngựa đều nện giết ngươi nhanh như vậy tỉnh lại cũng là xuất chúng ngươi lại không đội nhà ta bệ hạ c á ca, ca. Bình sinh yêu chương í n Hán nói ràng h Hảo là Tử, t quay đầu nói rõ bảy trăm chín h mươi nào không thể l p công. l â m Sung hắn nơi gặp này thiên à n công, h đạo từ trước đến nay có tốc còn hạ đại kết cục ba chương bảy trăm chín mươi lăm thiên đạo từ trước đến nay có t ố t còn hạ đại kết cục ba lao tạo sau đó vào tới hoàn thành cũng cảm giác kỳ quái Tinh tế lâm sung cao giọng lĩnh mệnh xua binh liền hướng phía trước giết những cái kêu tạp binh nơi nào là đối thủ giết đến một mảnh tiêu trên đều gọi nói chúng ta là thái thái sư phụ thượng tân binh đặc biệt phá hoàng thành hiến cho hoàng đế đại hán tào tháo tức giận đến cười nói cái này lao tặc những lúc như vậy lại đến mời sùng linh luận hạ lệnh đều giết chết tự mình xua m i n h mà tiến cho đến chủ điện chỉ thấy trước cửa quảng trường trên kệ cột một người toàn thân cắt tới rách rách dưới dưới khắp nơi lộ thị thấy t sương mau chảy đầy đất tào tháo ngạc n h i ê nói n nô học y ế u ngươi thay chấm nhìn một chút cái thằng này chấm tựa như có chút q u e n mắt nô dụng tiến lên nhìn một chút nôn k h a n một b ụ m hồi đến đưa tin bệ hạ cái thằng này chính là triệu cát tào tháo ngạc n h i ê nói n là ai như vậy hận hắn vỡ nát cắt lời còn chưa r ư ớ một cây đại thụ về sau thái kinh toàn thân áo đen mang theo dương tổn trùng chậm rãi đi ra miếch mắt nói chính là hoàng đế đại hắn bệ hạ ở trước mặt. xin thư tội thần thái kinh m ắ t mở thấy không rõ lắm bệ hạ long nhan tào tháo cao mày nói chính là chấm ở đây thái kinh ngươi dở trò gì thái kinh quỳ xuống nói triệu các người này hại nước hại dân tội ác tài trời không phải lăng chỉ khó trị tội lỗi chỉ là bệ hạ nhân nghĩa đế hoàng như d ố c thịt tiền triều tội đế xét xử sáng tỏ khó tránh khỏi lưu lại cay nghiệt hai chữ cho nên lão thần tự tác chủ trương để dương tướng quân d ố c thịt cái thằng này tất cả tội danh tự có lao thần cánh chi không tổn hao bệ hạ danh dự chính nói ở giữa bỗng n i ê n phía bắc một mảnh ở mỹ không bao lâu chỉ thấy thời thiên tư tướng áp lấy trên dưới một trăm n ữ tử đi tới đi được phụ cận những cô gái kia trông thấy triệu cắt thảm trạng một nửa lúc này té xỉu một nửa gào khóc lập tức một mảnh ồn ào ồn ào bên trong chỉ nghe có người thét to vo tiết độ vo tiết độ thiếp thân ở đây ngươi còn nhớ do thiếp thân sao tào tháo ngưng mắt nhìn lại thấy một nữ tử sinh được thiên k i ề u bách mị mà lại quên mặt nhìn nửa ngày đống nhiên bật cười nói phạm mỹ nhân ha ha mỹ nhân là trước ngày cũ quen biết để nàng đến đây thạch tú nghe vậy lúc này áp phạm mỹ nhân đi tới gần phạm mỹ nhân quỳ mọc xuống đất khóc t h u ố thít nói b ậ hạ b ậ hạ nô ra đã từng vì b ậ hạ xuất lực vọng bệ hạ đừng có giết ta tao tháo cười nói năm đó ta còn không giết người h ú n g chi hôm nay chỉ là như thế nào huyên náo tình hình như vậy phạm mỹ nhân nhìn về phía thái kinh hoán hận nói thái thái sư trong đêm lĩnh quân giết vào trong cùng một đường gặp người liền, liền giết thấy nữ nhân liền thai họa bệ hạ không phải triệu c ắ t tên kia dẫn ta trốn vào thâm cùng d ù mang theo vợ con trốn đi nhưng lại gặp phải gia luật diên hy dẫn hai cái khiết đan đại tướng tạo phản lại có mấy trăm khiết đan binh đi theo hắn vung đao chặt đức triệu các hai chân lại đem hoàng tử hoàng tôn đều giết hết lưu lại chúng ta đều là phi tần đ ị cơ cưỡng ép bắt cóc muốn chạy ra thành đi không ngờ chính gặp phải bốn vị này tướng quân một phen đại chiến đem ra luật diên hy ba người liền những cái kia khiết đ n binh đều giết chết dẫn ta chờ hồi cung t à o tháo nhẹ gật đầu thạch tú tiếp lời nói vậy hạ ra luật diên hy tên kia bắt cóc triệu cắt trong nhà n ữ quyến muốn trốn chính gặp ta chờ giết vào mã lân vương định lục hợp lực cũng ra luật được v i n h là ta giết ra luật được chúng ra luật diên hy b u ồ n muốn g i m giữ hắn nhà mình hoảng hốt chạy bựa cưỡi ngựa đụng ở trên tường đem đầu đụng đến nắp bét ta chờ nghe nói thái kinh đoạt cung sự tỉnh vội vàng sát tướng lại đây nói lấy nhìn về phía triệu cát xoa tay cười khổ nói lúc đầu xuất phát thời điểm nương tử còn ngàn vạn dặn dò để ta nghĩ cách cùng bệ hạ cầu cái thể diện nhìn xem có thể hay không lưu nàng lại tra cuối lời không ngờ lại gãy tại thái kinh trên tay bệ hạ nói đến ta lão trượng nhân này mặc dù không đứng đắn cũng là kiên cường ngươi nhìn cắt thành như vậy hắn đều không hô một tiếng tao tháo ngạc như nói ta cũng chưa từng ngờ tới cái thằng này như thế kiên cường lúc sắp chết chưa từng mất đế hoàng thể diện triệu c á t lồng ngực mặc dù tàn tạ vẫn chập trùng không chừng hiển nhiên chưa chết lao tào nhất thời tò mò đi tới gần nhìn kỹ chỉ thấy triệu các khoe miệm chạy ra máu trong lòng hơi động đang muốn đưa tay lại nghe thái kinh nói vậy hạ không cần ô long thể cái t h ằ n g này há có chút kiên cường là ta sợ hắn làm cho hoảng lệnh dương tướng quân cắt đứt đầu lưỡi d â y thanh bởi vậy vô thanh vô tước tào tháo lắc đầu nghĩ thầm nơi nào là sợ hắn nao h nao h rõ ràng là sợ hắn mở miệng d ì n h hữu thạch tú c a o mày nói các ngươi cắt hắn bao nhiêu đ a o dương tồn trung cứng rắn nói dương mộ không phải đao phủ bản sự có hạ chỉ cắt hơn bảy trăm lao liền không còn dám hạ thủ mới hạ thủ lúc sợ hắn chết rồi thạch tú thở dài hơn bảy trăm lao s a năm đó vương ả i hổ lợi hạ nhiều tào tháo nhìn chầm chầm triệu gặp hắn triệu o à n thân t ê n l n nói ít ngắn 40, cân thì đi. Cách xứng ngược, trông thấy nội tạng ngày lên, chỉ có trên mặt không chút nào động, ước chừng là sợ lao tào không nhận ra người đến, lòng nghi ngờ h thì cách hồ thấy chỉ chút dưới, ước đi, cái hàng đái. i có ít mặt Tào t mơ ra r là là Lao sợ cắt phát giác được có người nhìn chăm chú chậm rãi ngầm đầu nhìn qua tào tháo vốn là khóc đỏ hai mắt đ ỗ n g nhiên chạy xuống hai đạo huyết lệ lao t à o gật đầu nói mà thôi n g ư ơ i dù sao cũng là một triệu đế hoàng rơi xuống kết cục như thế cũng không có gì tốt so đo triệu cát nếu có lời sau viết viết chữ họa cái tranh sống yên ổn sống qua ngày ngàn vạn lần đừng lại làm hoàng đế làm quan đông hại người hại mình triệu cắt lệ như suối chào Chậm dãi gật đầu. tào đầu. t tháo thở dài một hơi rút đao vung lên cắt đứt hắn nhất hầu phân phó nói nhìn thạch tú trên mặt đem hắn táng nhập hắn triệu ra mộ tổ đi triệu cắt nghe được câu này trong mắt lộ ra một tia cảm kích như vậy khí tuyệt tào tháo nhìn về phía dương tồn trung thản nhiên nói như thế phản chủ c h i tặc tội ác c h ố n g c h ế t đánh rất đi dương tồn trung b i ế n sắc quay đầu liền chạy lâm xung chờ đại tướng bốn phía vây khép lại đến phản t h ụ y lên tay bay ra đồng truy một truy đánh té xuống đất trở tay một liêm cắt lấy thủ cấp thái kinh thay thế sắc mặt đại biến lao tào nhìn về phía hắn cười lạnh nói thái kinh cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại ta đại hán t r i ề u như ngày mới lên không cho phép ngươi bậc này tâm tư bẩn thiệu hàng người ngươi đã giết tống hoàng ta vô pháp bình định dân tâm vừa vặn mượn ngươi thân thể dùng một lát thạch tú dám d ố c thịt người sao thạch tú chấn lông mày nói như thế nào không dám lao tào nói rất tốt liền phản g phất giang châu d ố c thịt thái c ử u lệ cũ đi đạo trường dựng lên một đài nô học cứu bày ra người này bao năm qua đại tội thông cáo thiên hạ thạch tú d ố c thịt người này trở về thấy nương tử cũng có cái nói đầu đến nội những n à y đề cơ cũng đều từ ngươi cái này tỷ phu chiếu cố mang về biện lương tốt sinh thu xếp thạch tú n ô dụng cùng kêu lên đáp ứng thái kinh trong nháy mắt thể vải tại đất ngơ ngác nói hóa ra là ngươi hóa ra là ngươi phương kiệt bước nhanh đến phía trước dắt lấy thái kinh cổ áo mang theo đi đạo trường những cái kêu phi tử đế cơ nhóm thấy lao tảo xử trí thái kinh đều khóc sức mướt quỳ gối cảm tạ lao tảo thay tiên hoàn g báo thủ lao tảo ôn nôn an ủi v à i c â u lệnh người mang đem hạ đi nghỉ ngơi chính hắn chạm tại chống trải trong hoàng thành không biết như thế nào nhớ tới lúc trước giang châu đêm dóc thị thái cựu về sau chính mình mang theo thạch tú đi dạo đi không hết mênh mông ngọ hẻ mạch đi không g a n nặng nề đêm tối nhất thời lòng có cảm giác, chỉ thấy đông mới dần dần trắng bệnh một phái minh hà chậm rãi để lộ màn đêm không khỏi thở ra một hơi thở dài nết miệng lên vẻ tươi cười nhìn trái phải một cái rừng sống lên trước nói vậy hạ có thể có chuyện muốn làm tào tháo cười nói ngươi cùng ngươi kia khiết đan công chúa hảo hảo sống qua ngày cái này chuyện tốt lại không tới phía ngươi một chỉ thời thiên huynh đệ ngươi bây giờ phong công sớm m u ộ n liền muốn thành hôn vi huynh giờ phút này vô sự vừa vặn dẫn ngươi đi chuẩn bị bài một phen hắn đem thời thiên vừa kéo hai người hướng ra phía ngoài liền đi lâm xung không yên lỏng lãnh binh ngựa theo ở phía sau ngầm trộn nghe thấy tào tháo cười ng Cái cũng có. kim Lang, ngươi không phải mới tới, vi phải hỏi ngươi, này lăng không huynh trong thành này nhưng、có. đây chính là tam quốc tranh giành vô cao thấp b á t tống thăng long thấy cao chót vót như mộng giang sơn huynh đệ tại một chén rượu đục cười gặp lại hết t r ọ n bộ đây là cuốn thứ nhất không bị hư tổn viết song sách ba giờ rơi sáng d ô i lưng một cái không tự giác mỉm cười mặc dù có rất nhiều tiếc nuối cùng không hoàn mỹ nhưng là tiểu đệ hết sức những cái kia khiếm quét chỗ là có thể chỗ tăng lên cuối cùng về sau dù là nghèo được cùng ta lão bà đòi tiền ta cũng lại không sóng khai phần cuối một tháng này có chút kéo dài rất xin lỗi một mực đi theo chư vị huynh n à về sau sẽ không phạm tật xấu này ừng chính là như thế đi không lưng cảm tạ chư vị ca ca ủng hộ